Trước thứ này, ba tặng rất tớ nhất thính một tớ thích người khác đi. Người Dưới được mới con cần cho khác cạnh cứ lại nhảy, ăn lẩu mà không ăn cay, cậu cậu cay nhạc chân cậu một cái, cơm mồm, ăn phần của cậu đi, tớ không thích ăn cay 1401, phong vào không những này, ngồi bên nhải, ăn không ăn đúng nhiều nói nghe, định bàn ăn phần không ăn không phải mà là à. ba bỏ đi. lải đi, đá đủ mồm, lẩu lỡ mỹ vị, vị. vì có ba người lớn ở đây nồi lẩu này ăn mất đúng hai tiếng đồng hồ từ quán lẩu bước ra vệ sĩ và tài xế luôn mồm khen ngợi thiếu gia quán lẩu này quả là rất ngon hôm nay lộ tu triệt rất vui thật ra bản thân cậu chẳng ăn bao nhiêu nhưng có người cùng ăn cơm nào nào nhiệt nhiệt cậu cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với ăn một mình cậu t i ê u ngạo nói phí lời không ngon tôi có đưa các người đến không t h ì t h ì hôm nay cảm ơn thiếu gia nếu không nhờ cậu chúng tôi đâu được ăn lẩu ngon như thế thiếu gia nhạc thiếu gia mời hai cậu lên xe t r ờ i đã tối rồi chúng ta nhanh chóng về nhà thôi đi về nhà lộ hướng đông vội vội vàng vàng về nhà nhưng cũng đã rất trễ đã hơn tám giờ rồi hắn vừa vào cửa liền hỏi cô giúp việc thiếu g i a đâu cô giúp việc túi đầu đã nói buổi trưa về ăn cơm với thiếu g i a không về lại nói tối sẽ về nhưng bây giờ đã là mấy giờ rồi chứ cô giúp việc nói thiếu g i a vẫn chưa về lộ hướng đông tức giận nói giờ này rồi sao còn chưa về các người làm gì thế không ai gọi điện cho thiếu ra sao cô giúp việc không nói gì người làm ba như anh nói câu này không biết xấu hổ ạ ngày nào cũng không về nhà mười ngày nửa tháng mới gọi một cuộc điện thoại lộ hướng đông dường như ý thức được câu nói của bản thân không đúng hắn hắn g r ọ n g mau gọi điện cho thiếu ra cô giúp việc đang định đi thì lộ tu triệt đã trở về lộ hướng đông vừa nhìn thấy câu vội vã bày nụ cười gượng gạo đầy háy náy ra hôm nay ba có việc về trễ con đã ăn cơm chưa hay là ba ăn cùng con nhé lộ tu triệt nhìn thấy hắn trên mặt kèm nụ cười trầm biếm ba không về con không cần ăn cơm sao nụ cười trên khỏe môi lộ hướng đông đ ư a lại vừa háy náy vừa hoảng loạn vừa không biết nên nói gì hắn đã bao lâu không về nhà bản thân hắn cũng không nhớ rõ nếu mỗi ngày đều phải đợi hắn trở về mới ăn cơm lộ tu triệt sớm đã chết đ ó i rồi lộ hướng đông nhìn thấy nhạc thính phong bước vào sau để đỡ bối rối hắn nói thính phong cháu cũng đến à đúng rồi chuyện tối hôm trước vẫn phải cảm ơn cháu nhạc thính phong khách sáo nói chú khách khí rồi cháu và tu triệt là bạn bạn bè không phải vào lúc có chuyện nên cùng nhau ra mặt sao nếu cậu ấy làm sai theo ly cháu nên thúc giục cậu ấy sửa đổi nếu cậu ấy làm đúng vậy cháu sẽ giúp cậu ấy không thể để câu nói này vô hình tắt mạnh vào mặt lộ hướng đông chuyện nhạc thính phong làm vốn là chuyện người làm ba như hắn nên làm nhưng lúc con trai hắn cần hắn nhất hắn lại không thể đến bên cậu thậm chí không hiểu gì về cậu nhạc thính phong nói cậu ấy chỉ có một mình cháu không giúp cậu ấy thì còn ai giúp cậu ấy câu này khiến trên mặt lộ hướng đông cảm thấy nóng rác có cảm giác không còn mặt mũi đối mặt với con trai chuyện đó tiểu t r i ệ t ba gần đây ba thật sự hơi bận đã ít quan tâm đến con sau này sẽ không như thế nữa đúng rồi hôm nay ba sai người mua rất nhiều quà cho con con xem thử xem có thích không lúc nói chuyện lộ hướng đông cũng không dám nhìn vào mắt lộ tu triệt hắn vội vàng sai người mang tất cả quà vào lộ tu triệt chỉ đưa mắt xem qua một cái ừm đều rất thích lộ hướng đông vui mừng vậy con lộ tu triệt ngẩng đầu lên cắt ngang lời hắn những thứ này đều không tệ nhưng con đã không cần những t h ứ này nữa ba đem đi tặng người khác đi chương một nghìn bốn trăm linh hai hình như hắn sắp mất con trai rồi số đồ chơi này lộ tu triệt sớm đã không chơi nữa rồi từ sau khi cậu bắt đầu chăm chỉ học tập cậu phát hiện giải được một đề toàn khó ngược lại còn khiến cậu vui hơn thỏa mãn hơn nhiều cậu n à y đã khác trước nhưng điều này ba cậu vốn không biết có lẽ đối với ba cậu mà nói luôn cảm thấy cậu vẫn là cậu bé bất luận ông ấy có đi bao lâu lúc trở về chỉ cần mua thật nhiều đồ chơi dỗ dành cậu là có thể khiến cậu vui mừng hớn hở t ứ c là cậu đã không như thế nữa một câu nói tùy tiện của lộ tu triệt khiến tim lộ hướng đông nhói lên như có gai đâm vậy sau đó thì đau âm ỉ giống như có một mũi tên cắm vào đó rất đau hắn nhìn lộ tu triệt Nét mặt đầy kinh ngạc, không nói mặt đầy được lời nào. lộ ờ i nào. l tu triệt không nhìn hắn nói với nhạc thính phong đi thôi chúng ta lên lầu ôn bài nhạc thính phong gật đầu hai cậu một trước một sau bước lên lầu lộ hướng đông đứng giữa phòng khách rộng lớn nhìn theo bóng lưng con trai đang dần biến mất cậu vẫn là cậu nhưng hình như đã không còn là cậu bé trước k i a nữa mãi cho đến lúc này chính hai nghe thấy con trai nói nó không cần những thứ này lộ hướng đông mới ý thức sâu sắc được một chuyện Con còn hắn, không trai lộ tu triệt trước đây cần đồ chơi đó là vì trong cuộc sống của cậu cậu không có bất kỳ chỗ dựa tình cảm nào người cậu muốn dựa vào duy nhất chỉ có ba mình nhưng ba cậu trên mặt tình cảm lại chẳng thể cho cậu điều gì thứ duy nhất có thể cho cậu chính là đồ chơi đồ chơi nhiều đến mức đếm không xuể lộ tu triệt liền đem chỗ dựa của mình đặt hết lên số đồ chơi đó mãi cho đến khi nhạc thính phong xuất hiện cậu mang đến cho lộ tu triệt sự nhận thức hoàn toàn khác biệt nhạc thính phong đã dạy lộ tu triệt kết bạn như thế nào làm sao để cùng chung sống với người khác dạy cho cậu một cậu bé mười hai tuổi lúc này cần làm những gì những điều này vốn dĩ là chuyện mà người làm ba như lộ hướng đông dạy cho cậu nhưng ông ấy chẳng làm gì cả nhạc thính phong đã thay ông ấy làm tất cả nhạc thính phong từng bước từng bước kéo lộ tu triệt trở về từ quỹ đạo méo mó đó lộ hướng đông đột nhiên thấy rất hối hận rất chua sót rất áy náy hắn muốn đi tìm con trai để giải thích nhưng lại không biết nên nói gì vì tất cả giải thích của hắn nói ra chỉ càng lộ rõ lỗi lầm của hắn người hầu trong nhà đứng một bên nhìn không ai dám mở miệng lộ hướng đông nhìn vệ sĩ nói tiểu c h ế t nó vệ sĩ nói lớn lộ đồng thiếu gia chỉ là trưởng thành rồi cậu ấy cũng không thể cứ mãi như trước đây được nhưng bây giờ nó lộ hướng đông không biết nên nói gì không lẽ nói con trai bây giờ chi bằng cứ giống như trước đây sao con trai hắn đã trưởng thành lúc nào mà bản thân hắn cũng không hay biết không còn cần hắn nữa đồ chơi m á y chơi game đối với nó mà nói chẳng còn tác dụng gì nữa lộ tu triệt bây giờ chăm chỉ học tập chung sống với bạn bè rất tốt nên sẽ chẳng còn cần người ba như hắn nữa trong lòng lộ hướng đông b â y giờ vô cùng khó chịu hắn thà rằng lộ tu triệt cứ giống như trước cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ cậu bây giờ vừa rồi ánh mắt lộ tu triệt nhìn hắn lộ hướng đông càng nghĩ càng cảm thấy bất an không có tức giận không có vui vẻ xa lạ mà yên tĩnh lộ hướng đông có một cảm giác hắn sắp mất con trai rồi dù cho bây giờ cậu vẫn đang ở nhà nhưng cảm giác này càng ngày càng chân thật lộ hướng đông cảm thấy lúc này nhất định phải làm gì đó mới được bằng không hắn sợ bản thân nếu còn không làm gì nữa hắn sẽ thật sự mất đi con trai mau đi đi làm những món thiếu g i a thích ăn đi đợi lát nữa mang lên cho thiếu g i a cô giúp việc gật đầu chương một n t thật kỳ lạ chú là ba của cậu ấy lại không biết cậu ấy sống có tốt hay không trên lầu lộ tu triệt đóng cửa xong thì trở nên im lặng hẳn nhạc thính phong không hỏi nhiều giữa con trai với nhau chuyện không cần thì đừng hỏi nhiều cậu nói không phải nói ôn nói bài sao. lộ tu triệt cười nói ừ ôn bài ngày mai thi tiếng anh đó phải chăm chỉ ôn tập một chút nhạc thính phong không nói đến chuyện vừa rồi lộ tu triệt cũng không nhắc đến lộ tu triệt lấy sách còn cả quyển mô phỏng tiếng anh ra nghiêm túc ngồi xuống cậu cảm thấy bây giờ điều có thể khiến cậu tập trung tinh thần để làm chỉ có bài tập thôi lúc làm bài cậu có thể không cần nghĩ gì cả đem tất cả sự tập trung đ ặ t hết vào giải bài nhạc thính phong không ôn tập cậu dạo quanh một vòng trong phòng lộ tu triệt sau đó cầm hộp kẻ tịt lên chơi một lúc quay sang thấy lộ tu triệt ôn tập vô cùng chăm chú cậu đặt máy game xuống nhẹ nhàng rời khỏi phòng quả nhiên ở ngoài cửa phòng cậu nhìn thấy lộ hướng đông đang đi đến đáy mắt nhạc thính phong ánh lên sự khinh bỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại gọi một tiếng chú lộ lộ hướng đông vẫn đang lưỡng lự không biết con nên gõ cửa không nhưng lúc đứng ngoài cửa hắn không thể giơ tay lên trong lòng hắn sợ nhìn thấy nhạc thính phong hắn mới thở phào nhẹ nhõm thính phong à, cháu ra rồi tiểu triệt nó nhạc thính phong nhàn nhạt nói cậu ấy đang ôn tập chú có việc gì không chú chú chỉ là đã mấy hôm không gặp nó muốn nói chuyện với nó một chút hỏi nó gần đây nó sống thế nào nhạc thính phong bày ra dáng vẻ như không hiểu chú lộ câu này của chú nghe ra thật kỳ lạ chú là ba của lộ tu triệt mà chú sao lại hỏi câu hỏi như thế chú chú lộ hướng đông nhìn vào gương mặt đang đầy vẻ thắc mắc của nhạc thính phong chỉ cảm thấy da mặt đ ố n g nóng lên hắn không biết nên nói gì nữa nhạc thính phong cố ý làm thế thân là một người ba lúc hỏi những vấn đề này cũng không cảm thấy hay nay sao chú lộ sao chú lại không biết lộ tu triệt cậu ấy sống có tốt hay không chú và cậu ấy ở chung dưới một mái nhà mà không lẽ đã rất lâu rồi chú chưa về nhà sao lộ hướng đông im lặng một lúc lâu mới nói k h ủ gần đây chú có có chút việc nhạc thính phong lại bày ra dáng vẻ không hiểu hả bận chuyện này cũng bình thường mà ba cháu cũng bận nhưng ông ấy thường xuyên gọi điện cho cháu không lẽ bình thường trong điện thoại lộ tu triệt không nói cho chú biết cậu ấy sống thế nào sao lộ hướng đông đ ô n g cảm thấy kích động xấu hổ muốn bỏ chạy trước mặt một cậu bé bị những câu hỏi của cậu ấy hỏi đến mức không còn mặt m ũ i gặp ai cả một người ngoài cũng cảm thấy thân làm ban nên thường xuyên ở cùng con trai bận rộn lắm thì cũng phải gọi điện về nhưng hắn thì sao hắn ngay cả một cuộc điện thoại cũng không hề gọi về nhà chú chú chuyện này nhạc thính phong tỏ ra hết sức kinh ngạc chú lộ chú không lẽ đến cả gọi điện cũng chưa từng gọi cho lộ tu t r i sao chú Khoảng thời gian trước chú, chú.、Cái、nhau với nó một trận, chọc thế thế gian nó trận, giận nó thế nên thế nên trước một Cãi với mới. lộ hướng đông bị một cậu nhóc hỏi đến cứng họng nói một câu hoàn chỉnh cũng không nói thành lời hết câu hỏi này đến câu hỏi khác nhìn như vô tình của nhạc thính phong đều từng đợt từng đợt văng vẳng bên t a i khiến lộ hướng đông không ngẩng đầu lên nổi sự mỉa mai trên mặt nhạc thính phong càng nặng hơn ồ là thế à, vậy chú cũng yên tâm thật chú lâu như thế không về nhà cũng không gọi điện nói một câu khó nghe lỡ như lộ tu triệt thật sự xảy ra chuyện gì chú đến giờ cũng không biết người làm ba như chú đúng là nhẹ nhàng thật chương một n r ă m linh b chú như vậy dựa vào cái gì bảo cậu ấy tôn trọng sự non nớt và bình tĩnh trên mặt cậu đáy mắt đen lấy lại sạch sẽ cậu không phải đang chỉ trích điều gì chỉ là đang bình tĩnh thuật lại một sự việc một chuyện nghe ra khiến người khác cảm thấy rất kỳ lạ vứt con trai mình ở nhà không quan tâm hỏi han không biết một ngày ba bữa ăn của cậu thế nào không cần biết cậu có bị bệnh hay không không hỏi cậu đang vui hay đang buồn lộ hướng đông vô cùng xấu hổ đã mấy lần hắn định mở miệng nhưng sau khi nhìn vào mắt nhạc thính phong những lời tự biện bạch cho mình hoàn toàn bị nghẹn lại trong lòng hắn không còn mặt mũi để nói thật sự không còn mặt mũi thời gian vừa rồi thật ra công việc của hắn cũng không bận đến thế chỉ là chỉ là ây ra hắn cũng vì tiến thoái lưỡng nan nhạc thính phong nhàn nhạt mỉm cười vậy người ba như chú có hay không dường như vốn không quan trọng nữa lộ hướng đông thật sự bị nhạc thính phong nói đến không còn mặt m ũ i chú thính phong sao cháu sao lại nói thế chú là ba của tiểu triệt cha con chú đâu có t h ủ hằn gì g bất quá sau này chú thường xuyên về nhà ăn cơm với nó là được rồi nhạc thính phong cười trầm biếm theo như lộ hướng đông thấy có lẽ dù cho ông ấy có làm chuyện quá đáng đến mấy chỉ cần trở về cùng lộ tu triệt ăn bữa cơm là đủ rồi nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của chính ông ấy thôi trên thực tế thật sự có thể như thế sao hiển nhiên là chưa đủ rồi thái độ của lộ tu triệt với ba cậu ấy đã có sự thay đổi rõ rệt trước đây sẽ làm ầm lên sẽ tức giận điều đó cho thấy cậu vẫn để tâm ít nhất đối với ba cậu vẫn còn chút hy vọng nhưng bây giờ đối với những chuyện này đã có thể bình tĩnh đối mặt vậy đủ nói rõ lộ tu triệt đối với người gọi là ba đó chẳng còn chút mong đợi nào nữa nhưng một điều đáng sợ như thế lộ hướng đông đến tận bây giờ vẫn không hề ý thức được nhạc thính phong cảm thấy một người ba làm đến nước này cũng đủ lắm rồi hơn nữa lúc cậu vừa mới quen biết với lộ tu triệt sự quan tâm của lộ hướng đông đối với cậu ấy chí ít cũng không tệ như thế ít nhất còn thỉnh thoảng về nhà nhưng khoảng thời gian này lại hiển nhiên quá đáng hơn trước rất nhiều trong chuyện này chắc chắn đã xảy ra điều gì đó giữ chân lộ hướng đông khiến ông ấy không còn tinh lực để ý đến lộ tu triệt nhạc thính phong đột nhiên nhớ đến hôm đó ở nhà hàng thái trang sử nói lộ tu triệt sắp có mẹ kế rồi chuyện này cho thấy trong khoảng thời gian lộ hướng đông không về nhà ông ấy đã dẫn người phụ nữ đó xuất hiện tại không ít các bữa tiệc làm ăn rồi bằng không người ngoài sao lại biết chứ nếu cậu đoán không sai xem ra người phụ nữ đó đã nắm chặt lộ hướng đông rồi tình trạng của lộ tu triệt quả là càng ngày càng tệ nhạc thính phong nhàn nhạt nói ồ trở về cùng cậu ấy ăn bữa cơm chú cảm thấy lộ tu triệt bây giờ có cần không hay chú cảm thấy nơi này đối với chú mà nói cả quán bar cũng không bằng nhớ đến cậu ấy cậu ấy là con trai chú chú có thể thờ ơ lãnh đạm chú lộ xin thứ lỗi cháu nói thẳng nói một câu khó nghe người ba như chú dựa vào cái gì bảo con trai tôn trọng chú chứ nhạc thính phong xem thường nói h u ố n hồ chú ở bên ngoài không về nhà kỳ thực cũng không phải vì nguyên nhân công việc vì người phụ nữ khác cả con trai ruột của mình cũng có thể mặc kệ chú quả là khiến cháu cảm thấy rất thần kỳ ngữ khí của nhạc thính phong rất nhẹ nhưng từng câu từng chữ lại vô cùng sắc bén lộ hướng đông oán hận không nói nên lời hơn nữa phỏng đoán của cậu cũng vô cùng chuẩn xác lộ hướng đông cảm thấy hắn không thể xem thường tiểu tử này được sự c h ứ n g t r ạ c trầm tĩnh nhìn xa trông rộng của cậu nhóc đã vượt xa những đứa trẻ cùng trang lứa rất nhiều đừng thấy bản thân hắn đã lớn như thế nhưng lúc đối mặt với cậu hắn luôn cảm thấy người phải kiên rẻ ngược lại lại là chính mình t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm linh năm không để tâm sao phải tức giận thằng nhóc thính phong này cháu thật thích nói bừa chú là bận bịu công việc sau này rảnh rỗi chú sẽ ở bên tiểu triệt nhiều hơn cháu là bạn của t i ể u triệt cháu giúp chú khuyên đ ủ nó bảo nó đừng giận chú nữa nó muốn cái gì chú đều mua về cho nó nhạc thính phong cười chế rễ ớ c chú hình như chú rất tự tin cảm thấy tùy tiện mua chút quả là có thể dỗ được lộ tu triệt nhưng vừa rồi ở dưới lầu không phải chú cũng đã thử rồi sao có tác dụng không h u ố hồ tại sao cho đến giờ chú vẫn không hiểu lộ tu triệt vốn không giận chú chứ lộ hướng đông kinh ngạc nó không tức giận sao không đúng hắn đã lâu như thế không về nhà con trai không thể không giận dỗi chút nào nghĩ như thế nhưng trong lòng bản thân lộ hướng đông cũng không chắc chắn hắn nhớ đến tình huống vừa nãy ở dưới lầu lộ tu triệt vốn không lộ ra chút dáng vẻ tức giận nào cả nhạc thính phong mỉm cười đúng thế khi một người không còn để tâm thì sao phải tức giận trong lòng lộ hướng đông đánh b ộ một tiếng sắc mặt đã trắng hơn rất nhiều nhạc thính phong cười cười cơ thể lộ hướng đông hơi lung lay những lời này phát ra từ miệng của một cậu nhóc mười hai tuổi khiến hắn cảm thấy chấn động càng khiến trong lòng hắn dâng lên sự hoảng loạn không hình dung được sắc mặt lộ hướng đông trắng bệnh chuyện này cháu cháu nói có phần nghiêm trọng quá rồi nhạc thính phong gật đầu vâng chắc là có hơi nghiêm trọng có thể là do cháu diễn đạt hơi quá lên nhưng rốt cuộc có phải do cháu nói quá lên không cháu nghĩ chú t ử t ử sẽ biết thôi sau này nếu lộ hướng đông vẫn không thay đổi vậy ông ấy sẽ phát hiện ông ấy đã thẳng tay đẩy lộ tu triệt ra xa cuối cùng bất luận ông ấy dùng cách gì để mong cậu trở về thì cũng không còn kịp nữa điện thoại của lộ hướng đông đột nhiên reo lên hắn vì muốn che giấu chính sự lúng túng của bản thân lúc này nên vội cầm điện thoại lên nghe nhạc thính phong xoay người bước về phía cửa tay vừa đặt lên nắm cửa đã nghe thấy lộ hướng đông từ sau lưng nói lúc chiều không phải đã ổn định rồi sao giờ bên đó tình hình thế nào rồi ngữ khí của ông ấy có hơi nóng n ộ i nghe giống như đang rất lo lắng nhạc thính phong dừng lại chầm chầm xoay người như vậy đi lát nữa anh sẽ qua đó cứ như thế đã lộ hướng đông có hơi bực dọc cúp máy sao lại xảy ra nhiều chuyện thế một bên con trai đã lâu ngày không gặp đã sắp biến thành người lạ l u ô n rồi bên kia còn xảy ra chuyện như thế lộ hướng đông lưỡng lự xem có nên đi hay không vẫn nên đến xem thử con trai rồi hẳn đi kết quả vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy đôi mắt tràn ngập nụ cười châm biếm của nhạc thính phong đôi mắt nhạc thính phong hoàn toàn không hề che đậy cậu nói đó là người tình bên ngoài của chú lộ phải không chính là mẹ kế mà trang sử nói chú tìm cho lộ tu triệt không được khỏe sao ở bệnh viện lộ hướng đông kinh ngạc nhìn nhạc thính phong vừa rồi hắn chỉ nói hai câu nhạc thính phong đến cả bệnh viện cũng đoán ra được cậu thông minh cũng có phần quá dọa người rồi nhạc thính phong không cần lộ hướng đông trả lời cậu không phải đang hỏi mà là rất chắc chắn cậu k i n h thường nói đúng là kỳ quái thật giờ này cũng chẳng phải nửa đêm canh ba dù cho không ở bệnh viện bắt xe cũng rất dễ dàng mà huống hồ ở bệnh viện gọi bác sĩ vốn chỉ là chuyện mất vài phút đồng hồ không lẽ chú lộ chú là bác sĩ sao không gọi bác sĩ cứ khăng khăng gọi cho chú t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm lẻ sáu đúng là vô tư khiến người khác cảm động nhạc thính phong nói thêm một câu hơn nữa sẽ chết người sao lộ hướng đông trao m à cảm thấy nhạc thính phong có phần quá đáng thính phong cháu không hiểu tình tình cô ấy nhạc thính phong không muốn nghe ông ấy nói cậu cắt ngang nếu không phải thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hấp hối sắp chết vậy chắc cũng nên biết lúc này gọi một người ba vừa mới bước vào cửa chưa được bao lâu đi hình như không được hay lắm huống hồ hơn hai tháng nay chú chắc luôn ở bên cạnh cô ấy không phải sao không phải cô ấy chú nếu là cháu biết rõ một người ba đã lâu ngày không về nhà vừa mới bước vào cửa có lẽ còn chưa được gặp con trai mình cháu sẽ không thể gọi điện thoại bảo người đó ra ngoài chuyện này cực kỳ không có đạo đức cũng vô cùng bỉ ổi cô ấy không bảo chú đến là chú nhạc thính phong mỉm cười gật đầu đúng vậy là chú tự muốn đi thế nên người ba như chú quả là vĩ đại quá lộ hướng đông xứng sở câu câu nói này nghe có vẻ rất kỳ quái tiếp đó nhạc thính phong lại nói tất cả thời gian đều dùng để chăm sóc người khác quả là vô tư khiến người khác cảm động nhạc thính phong xoay người đẩy cửa bước vào sau khi vào cửa cậu nhìn thấy lộ tu triệt vẫn ngồi bên đó ôn bài vừa rồi cậu và lộ hướng đông đứng ngay trước cửa đứng gần như thế dù cho cách tâm tốt ít nhiều cũng có thể nghe thấy nhạc thính phong cũng không biết lộ tu triệt nghe được bao nhiêu nhưng cũng không hề gì lộ tu triệt nên nhìn rõ tình trạng hiện tại của cậu ấy che giấu đối với cậu ấy cũng chẳng có tác dụng gì nếu sau này tình hình không tốt ít nhất từ bây giờ cậu ấy đã phải học cách đối mặt đương nhiên cũng cần biết rõ đối với ba mình nên dùng thái độ nào để đối mặt lộ tu triệt chẳng có phản ứng gì cậu gọi nhạc thính phong thính phong giúp tớ xem hai câu này đi có phải ngữ pháp tớ làm sai rồi không nhạc thính phong bước qua đó cầm quyển bài tập lên nói sơ qua cho cậu về hai câu hỏi đó lộ tu triệt về mặt ngôn ngữ cũng rất có thiên phú tiếng anh lúc vừa mới học còn khá vất vả nhưng bây giờ đã bắt kịm chỉ là với một số cấu trúc ngữ pháp vẫn có chút xa lạ nhạc thính phong chỉ cần nói ra trọng tâm cậu ấy liền hiểu được nhạc thính phong hỏi tối nay tớ ngủ ở đâu lộ tu triệt nói đừng ngủ ở phòng khách tối nay cứ ngủ ở đây đi giường lớn thế mà xéo đi thớ không ngủ chung giường với con trai ây ra đ ừ n g thế mà chúng ta là bạn tốt ngủ cùng một giường thì có sao chứ nhạc thính phong kiên quyết từ chối không được lộ tu triệt nhún nhún vai vậy cậu ngủ dưới đất nhạc thính phong sắn tay h á o lên lộ tu triệt cuối cùng lộ tu triệt bảo người giúp việc đem một chiếc giường nhỏ đến may mà phòng cậu đủ rộng trong cuộc chiến xem ai ngủ giường lớn ai ngủ giường nhỏ chẳng còn gì nghi ngờ nhạc thính phong giành được thắng lợi cuối cùng giải xong hai đề thi cũng đã sắp mười hai giờ tắt đèn xong lộ tu triệt nằm trong bóng tối cảm ơn nhạc thính phong đã nhắm mắt cảm ơn việc gì rất nhiều tớ cũng không phải rút k h ô n g sau này nhớ trả cho tớ được sáu giờ sáng trời bên ngoài vừa sáng nhạc thính phong và lộ tu triệt đã thức dậy nhạc thính phong nói đi đi chạy bộ lộ tu triệt tìm cho nhạc thính phong một bộ quần áo thể thao của mình còn có dạy thể thao đương nhiên nói trước phải là đồ mới còn chưa c ắ t em nhạc thính phong mới chịu mặc dọc theo con đường nhỏ ngoài biệt thự chạy xong một tiếng trở về nhạc thính phong hít thở nhẹ nhàng sắc mặt hồng hào tinh thần đều rất rốt cậu đã quen với kiểu vận động cường độ cao này rồi nhưng lộ tu triệt thì mệt đến mức sắp biến thành chó rồi chương một nghìn bốn trăm lẻ bảy ở trường ít nhất còn có thể ở cùng cậu dựa vào chút bản lĩnh này của cậu còn muốn theo chú du luyện tập một ngày đã đủ khiến cậu tàn phế rồi cậu đợi đó hừ hừ tớ chỉ là không quen tớ chạy vài ngày là được lộ tu triệt bước đi c h ậ m chậm tóc của cậu đã bị ướt hết cả rồi đi phía sau nhạc thính phong trước đây buổi sáng không phải cậu chưa từng chạy chỉ là chưa lần nào chạy lâu như thế giữa chừng còn không được dừng lại nghỉ ngơi hai người tắm rửa thay đồ xong thì xuống nhà ăn sáng trên bàn không thấy lộ hướng đông nhạc thính phong biết tối qua lộ hướng đông chắc chắn đã đi rồi đàn ông mà có đôi khi ai quy thấp đến tội chút thủ đoạn vụng về đó cũng có thể mê hoặc được ông ấy đúng là đủ ngu xuẩn mà đợi sau này ông ấy phát hiện con trai càng ngày càng xa cách thì ông ấy mới biết hối hận người ba như vậy lộ tu triệt cách xa ông ấy một chút cũng không phải chuyện xấu lộ tu triệt hiển nhiên cũng biết chỉ là cậu sẽ không như trước kia nữa biểu lộ ra mặt cậu đã tê liệt rồi bữa sáng vừa ăn được một nửa lộ hướng đông mới vội vội vàng vàng trở về nhìn thấy nhạc thính phong và lộ tu triệt đang ăn rồi trong lòng lộ hướng đông ân hận hắn đã cố gắng về sớm nhưng không ngờ cũng đã muộn hắn thấy động tác ăn sáng của lộ tu triệt không hề dừng lại cũng chẳng ngẩng đầu nhìn hắn giống như hắn vốn không tồn tại vậy điều này khiến sự bất an trong hắn càng nặng hơn hắn tỏ vẻ lấy lòng cười nói tiểu triệt t h í n h phong hai đứa con dậy sớm thật đấy hôm nay chắc còn phải thi đúng không ăn nhiều một chút nhé nhạc thính phong ngẩng đầu lên nói chú không còn sớm nữa bọn cháu vừa chạy bộ một tiếng xong bình thường cũng đều là sáu giờ thức dậy chỉ là chú không về nên không biết đó thôi mấy người giúp việc đều cúi đầu đúng thế đã bao lâu chưa về rồi sự thay đổi của con trai cũng chẳng hề hay biết lộ tu triệt mỗi ngày đều dậy rất sớm ông ấy cũng không biết lộ hướng đông khó xử hắn có phần không thích nhạc thính phong tại sao nhất định không ngừng nhắc đến chuyện hắn lâu rồi không về chứ hắn ngồi xuống người hầu bày bát đĩa lên hắn cười nói tiểu triệt hôm nay ba đưa các con đến trường có được không lộ tu triệt lúc này mới nhìn hắn một cái cảm ơn không cần đâu lộ hướng đông ngồi ở đó rất lâu không hề cử động con trai nói với hắn cảm ơn cảm ơn ánh mắt lạnh lùng đó ngữ khí khách khí xa lạ thậm chí là hưng hờ con dùng hai từ cảm ơn một từ xa lạ đến thế trước đây con trai hắn chưa từng như thế lộ tu triệt ăn xong đứng dậy lộ hướng đông hoảng hốt vội vã kéo tay lộ tu triệt con trai con đừng giận sau này ba tuyệt đối sẽ không như thế nữa con không giận ba cậu rút tay mình ra khỏi tay lộ hướng đông thinh p h ò n g đi thôi đừng đến trễ được hai đứa xách cặp sách rời khỏi lộ hướng đông ngồi đó hoảng loạn vô cùng hắn càng ngày càng cảm thấy sự xa cách khách khí khi lộ tu triệt đối mặt với hắn một cậu con trai nói chuyện với ba mình lại khách khí nói cảm ơn tay lộ hướng đông không k h ô n g chế được run lên từ trước đến nay hắn chưa từng gặp phải tình huống như thế trước khi vào phòng thi lộ tu triệt cảm khái nói sáng hôm nay thi xong kỳ nghỉ đông sẽ chính thức bắt đầu rồi nhạc thính phong gật đầu ừ m kỳ nghỉ đông s ắ p bắt đầu rồi lộ tu triệt cười khổ trước đây tớ cứ mong mau đến nghỉ đông nhưng bây giờ sắp được nghỉ rồi tớ mới phát hiện tớ thích đi học hơn ít nhất ở trường còn có thể ở cùng cậu chương một nghìn bốn trăm linh tám mẹ kế tương lai đó của tớ cũng không phải ngọn đèn cạn dầu nhưng một khi nghỉ đông cậu sẽ phải về nhà đối mặt với ngôi nhà trống không đó cả ngày chẳng có việc gì để làm cô độc đến đáng sợ nếu là trước đây chắc cậu sẽ không cảm thấy việc nghỉ đông sẽ khiến cậu cảm thấy sợ hãi vì cậu trước đây có thể điền có thể náo có thể có những trò chơi đánh m ã i không hết chỉ là có thời gian để chơi hay không thôi không cần đến trường không cần đi học tốt biết mấy nhưng bây giờ thì đã khác cậu trước đây sống một cách ngu ngốc bây giờ sau khi được nhạc thính phong thức tỉnh sau khi bản thân tỉnh táo phải đối diện với sự thật nhưng có lúc hiện thực quả là khiến người ta không muốn đối mặt nhạc thính phong hiểu rõ suy nghĩ trong lòng lộ tu triệt cậu vô vô vai lộ tu triệt đừng nghĩ nhiều quá có một số chuyện vẫn cần phải đối mặt sợ hay trốn tránh cũng vô dụng tuy cậu mềm lòng muốn nói không sao nghỉ đông có thể đến tìm tớ cùng chơi nhưng nghĩ đến tình hình gia đình lộ tu triệt nhạc thính phong lại thở dài không thể nói thế được nhất định phải khiến lộ tu triệt có dũng khí đối mặt với tình huống phức tạp có thể xảy ra sắp tới tối qua lộ hướng đông vì cú điện thoại đó rốt cuộc vẫn bỏ đi sáng nay mới trở về hơn nữa tối qua từ lúc ông ấy bước vào cửa đến lúc bỏ đi vốn chẳng được bao nhiêu thời gian có thể thấy người phụ nữ gọi ông ấy đi đó trong lòng ông ấy đã chiếm một địa vị không tầm thường có thể khiến ông ấy dù biết bản thân và con trai đang xảy ra vấn đề vẫn quyết định đến thăm người đàn bà đó tình trạng của lộ tu triệt vô cùng phức tạp bây giờ những điều cậu có thể làm cũng có hạn còn người phụ nữ đó nếu không có chuyện gì ngoài dự định chẳng bao lâu nữa chắc sẽ dọn về lộ ra ở tuy chưa từng gặp người phụ nữ đó vốn sẽ không thể hiểu hết được nhưng từ cuộc điện thoại hôm qua nhạc thính phong cảm thấy cậu vô cùng căm ghét người phụ nữ đó đó là một người phụ nữ có tâm cơ rất lớn nếu người phụ nữ đó thật sự dọn vào lộ ra vậy ngày tháng của lộ tu triệt hiển nhiên không dễ sống những chuyện này cậu chưa muốn nói với lộ tu triệt có cảm giác bây giờ nói cho cậu ấy biết sự thật này có phần quá tàn nhẫn lộ tu triệt thở dài tớ biết sự thật thì không thể trốn tránh luôn cần phải đối mặt ý của cậu tớ đều hiểu người mẹ kế tương lai đó của tớ cũng không phải ngọn đèn cạn dầu phải không lộ tu triệt nói xong nhìn sang nhạc thính phong còn mỉm cười nháy mắt với cậu một cái nhạc thính phong cười nói đúng thể không phải đèn cạn dầu thế nên đi theo tớ học hỏi nhiều một chút nỗ lực học khiến bản thân thông minh lên để tránh sau này bị tính kế rồi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì câu này của nhạc thính phong là nửa đùa nửa thật cậu không muốn tạo bầu không khí nặng nề cho lộ tu triệt cũng như mong cậu ấy có thể nghiêm túc đối mặt chuyện này nhưng hiển nhiên trong lòng lộ tu triệt hiểu rất rõ cậu biết bản thân tương lai cần phải đối mặt với chuyện gì lộ tu triệt khoác chặt vai nhạc thính phong được vậy cậu phải dạy tớ thêm nhiều chiêu đó vậy cậu nhớ sau này phải trả học phí không thành vấn đề cổng trường thi mở ra học sinh lần lượt vào phòng sau khi c h u n g reo giáo viên gác thi phát đề bài lộ tu triệt sau khi viết họ tên và lớp xong bắt đầu nghiêm túc làm bài vướng hết tất cả những chuyện không vui trong lòng sang một bên lộ tu triệt làm bài tiếng anh nhanh hơn bài toán nhiều cũng cảm thấy đơn giản hơn nhiều tuy nhiên vẫn không được như tên biến thái nhạc thính phong đó có thể làm đến một trăm phần trăm chính xác sau khi thi môn tiếng anh xong là môn sinh vật và chính trị tổng hợp chương ả a i đ một n g i n h đ ế n bốn trăm h i không đồng linh cho đến hơn một tiếng, chín g 1409, bú đắp vết n ư ớ c trong tình cảm cha con sau khi ra ngoài lộ tu triệt hai hoán ây ra tớ phát hiện môn chính trị đó tớ thật sự không ướt hai môn cộng lại có thể chờ hơn 60 phút đã không tệ rồi nhạc thính phong cười cười tớ cũng không thích nhưng cuối cùng cũng phải học đúng thế cũng phải học thật đáng ghét nhạc thính phong nhìn đồng hồ một cái về nhà đi tuần sau đến nhận bảng thành tích tâm trạng lộ tu triệt liền thay đổi được tớ đưa cậu về trước có phải cậu lại muốn ở lại nhà tớ ăn trực không đâu có tớ là loại người đó sao nhạc thính phong gật đầu nếu đã thế vậy tớ không làm phiền cậu nữa tớ tự ngồi xe buýt về là được rồi đừng đừng đừng chúng ta là bạn tốt mà sao tớ có thể để một mình cậu chen lấn trên xe buýt chứ đương nhiên tớ phải tiễn cậu rồi lộ tu triệt lôi nhạc thính phong về phía xe mình lộ tu triệt kéo nhạc thính phong lên xe nói với tài xế mau lái đi chúng ta đưa thính phong về nhà tài xế và vệ sĩ đều cố nhịn không cười câu này kỳ thực theo họ nghe thấy chính là trưa nay tôi sẽ ăn cơm ở nhà thính phong nói không chừng cả cơm tối cũng ăn ở đó luôn đưa nhạc thính phong về nhà lộ tu triệt vô cùng tự nhiên nhảy xuống xe đứng chặn trước mặt nhạc thính phong gõ cửa cậu còn quay lại nói với vệ sĩ và tài xế các người về trước đi khi nào tôi gọi điện cho các người các người hăng đến đón tài xế gật đầu đây xem như cho họ nghỉ phép rồi hơn nữa nhìn ý tứ của thiếu gia trời chưa tối chắc chưa chịu về đâu nhạc thính phong đứng phía sau trận trứng mắt nói thật nếu không phải cậu thấy tiểu tử này đáng thương sớm đã đá cậu ấy ra ngoài rồi hai người bước vào phòng khách thanh thi là người đầu tiên chạy đến h ô các anh nhanh như thế đã thi xong rồi sao lộ tu triệt hất cảm t i ê u ngạo nói đương nhiên để đề bài đều rất dễ thế nên bọn anh sớm đã làm xong từ lâu rồi thanh thi vô vô đôi tay b ẽ nhỏ tuyệt quá vậy vài hôm nữa chúng ta chắc chắn đều được nhận thưởng lộ tu triệt lắc lắc đầu ây c h u y ệ nhạc này, n thính phong chắc chắn có thể nhưng còn cậu thì chuyện này cũng rất mạo hiểm tuy cậu học hành đã tiến bộ hơn trước kia rất nhiều nhưng trước kia mất căn bản quá nhiều kỳ sau miễn cưỡng có thể đổi kịp thành tích có thể sẽ khá hơn nhạc thính phong nuốt ve tóc mái của thanh thi có nhận thưởng hay không cũng không quan trọng ngày mai em phải thi rồi chuẩn bị thế nào rồi đều không có vấn đề gì bọn em một buổi sáng là thi xong rồi n h ế p thu xính vây tay bảo bọn trẻ đến ngồi hai con nghỉ ngơi một chút ăn chút trái cây xem tv đợi một lát nữa sẽ có thể ăn cơm trưa rồi lộ tu triệt vội vã chạy đến cậu đến đây cũng đã nhiều lần lúc mới đến còn có chút ngại ngùng nhưng bây giờ đã vô cùng quen thuộc còn tự tại hơn cả nhà cậu nữa tài xế và vệ sĩ về đến lộ r a không ngờ rằng trưa nay lộ hướng đông lại về sớm như thế hắn đã hỏi thăm trước lộ tu triệt thi xong hai môn buổi sáng là kết thúc kỳ thi này rồi trong lòng hắn nghĩ buổi trưa nhất định phải trở về cùng con trai ngồi xuống ăn bữa cơm bù đắp vết n ư ớ c tình cảm giữa hai cha con nhưng đợi hơn nửa tiếng đồng hồ xe của con trai đã về nhưng con trai thì chẳng thấy đâu thiếu ra đâu vệ sĩ trả lời thiếu ra nói trưa nay không trở về thiếu ra ở nhà thiếu ra thính phong ăn cơm lộ hướng đông liềm cảm thấy vô cùng thất vọng sao có thể không về nhà ăn cơm chứ đến nhà nhạc thính phong làm gì vệ sĩ không kìm được nói một câu lộ lộ đồng thiếu ra chỉ là thỉnh thoảng không về còn ngài thì thỉnh thoảng mới về t r ư ớ c 1410, cậu bị sa thải câu này vừa nói ra trong lòng vệ sĩ cũng đã có chút hối hận nhưng cũng đã nói ra rồi đâu thể thu lại được hắn nhớ đến lộ tu triệt cắn răng chịu đựng dù cho bị khai trừ vậy vậy hắn cũng chấp nhận thiếu gia thật sự rất đáng thương cả hắn là một người ngoài cũng không nhịn được nữa tuy tiền lương là do lộ đồng phát cho hắn nhưng lúc ông ấy nói những lời này sao không nghĩ xem bản thân mình như thế nào chứ thiếu gia chỉ là một bữa không về ăn cơm ông ấy liền cảm thấy thất vọng cảm thấy thiếu gia nên nghĩ đến ông ấy còn ông ấy thì sao có từng nghĩ đến thiếu gia không làm gì có ai làm ba mấy tháng trời không thèm hỏi han đến con trai mình chứ một người làm ba như ông ấy cũng không biết lấy mặt mũi đâu mà nói ra câu đó nữa hai dì, ông chỉ đợi một bữa cơm đã cảm thấy không chịu nổi rồi sao một câu của vệ sĩ khiến lộ hướng đông oán giận đến nói không nên lời hắn biết vệ sĩ nói đúng con trai hắn thỉnh thoảng không về nhưng hắn lại chỉ thỉnh thoảng mới về một lần nhưng chuyện như thế bị một vệ sĩ vạch trần khiến hắn thật sự cảm thấy mất hết mặt mũi giống như bị người ta tắt thẳng vào mặt vậy lộ hướng đông che giấu sự t r ộ t dạ mắt lạnh nhìn vệ sĩ gan của cậu cũng lớn thật đấy tôi thuê cậu bảo vệ con trai tôi không phải để cậu tùy ý bỏ bê công việc vệ sĩ túi đầu không nói gì cũng không nói bản thân đã sai dù gì hắn cũng không sai hắn cảm thấy thiếu ra ở nhà nhạc thính phong rất tốt có người cùng ăn cơm có người cùng chơi hơn nữa cả nhà người ta ấm áp biết mấy ông nội bà nội ba mẹ tam đại đồng đường đó mới là một ngôi nhà mà mỗi đứa trẻ nên có chứ ai như lộ ra quanh năm suốt tháng chủ nhân chẳng gặp được mấy lần cả nhà chỉ có một đứa trẻ bây giờ thiếu gia đã lớn hơn một chút trước đây lúc thiếu gia còn nhỏ càng đáng thương hơn lộ hướng đông thấy vệ sĩ mãi vẫn không nhận sai trong lòng bực bội trong nhà này quả là bất kỳ ai cũng dám bỏ ngoài thai lời nói của hắn hắn tức giận nói cậu bị sa thải vệ sĩ thở dài ây ra quả nhiên là thế không nên lắm lời hậu quả lắm lời chính là bị sa thải nhưng cũng đã nói rồi cũng chẳng cảm thấy hối hận v â n vệ sĩ cũng không thèm năn nỉ dù sao năn nỉ cũng vô dụng nói không chừng thiếu ra biết được sẽ bảo hắn trở lại làm cũng không chừng tôi đi thu dọn đồ đạc vệ sĩ xoay người chuẩn bị đi thu dọn đồ của mình lộ hướng đông không ngờ lần này vệ sĩ lại kiên định như vậy bảo hắn ta đi cả một câu năn nỉ cũng không nói hắn vốn nghĩ vệ sĩ nhất định sẽ năn nỉ xin tha đến lúc đó hắn giáo hấn thêm vài câu sau đó đại phát t ử bi giữ vệ sĩ lại nhưng kịch bản sao lại thay đổi rồi lộ hướng đông lo lắng nếu con trai trở về phát hiện vệ sĩ của nó thiếu mất một người chắc sẽ càng giận hắn hắn nói đợi đã vệ sĩ dừng lại lộ đồng còn chuyện gì sao lộ hướng đông hắng h ă n giọng bỏ đi cậu cậu n g h ệ tình xưa nay cậu tận tâm tận trách với thiếu gia lần này bỏ đi lần sau nếu còn tái phạm cậu sẽ lập tức bị sa thải vệ sĩ thở phào nhẹ nhõm mẹ ơi là một phen h u vía may mà còn giữ được công việc cậu gật đầu vâng đa tạ lộ đồng nhưng sau này những lời này lúc cần nói có thể cậu vẫn sẽ nói hỏi xem khi nào thiếu gia trở về thiếu gia nói khi nào cậu ấy về sẽ gọi điện bảo chúng tôi đến lưới rước trước khi cậu ấy gọi điện cứ lợi là được vệ sĩ đem những lời lộ tu c h i n nói sửa lại một chút dù gì lúc này hắn cũng không muốn gọi điện thoại cho thiếu gia hắn rất mong thiếu gia ở nhà nhạc thính phong chơi thêm một lúc nữa chương một n r ă m một m ư căn nhà như vậy trở về làm gì sự chuyển biến của lộ tu triệt vệ sĩ là từng ngày từng ngày chứng kiến hắn đi theo lộ tu triệt mấy năm rồi nhìn thấy lúc cậu ấy tệ nhất cũng như bây giờ nhìn thấy cậu ấy thay đổi từng ngày từng chút từng chút bị kéo trở lại từ con đường l ệ lạc vệ sĩ cũng tốt tài xế cũng tốt người hầu trong nhà ai ai cũng tốt ai ai cũng vui mừng trong lòng bọn họ đều nhìn thấy lộ tu triệt lớn lên biết do đứa trẻ này bản chất không xấu đây là một cậu bé rất tốt chỉ là từ nhỏ thiếu thốn tình yêu thiếu hơi ấm không có người bên cạnh chỉ dẫn con đường đúng đắn bọn họ vốn đều rất lo lắng vì lộ tu triệt đã mười hai tuổi rồi nếu cứ tiếp tục xa ngã như thế có thể cả đời sẽ bị hủy mất cũng may cậu ấy đã quen biết nhạc thính phong từ sau khi quen biết nhạc thính phong đúng là mỗi ngày đều thay đổi mỗi ngày đều khiến bọn họ bất ngờ trong lòng họ đều rất cảm kích nhạc thính phong cảm thấy cậu ấy đúng là người đến để cứu thiếu gia học hành giỏi chính là người thầy người bạn chân chính người nhà còn tốt như vậy thiếu gia tiếp xúc nhiều hơn với kiểu người như thế là chuyện tốt dù gì vệ sĩ cũng không muốn gọi điện sớm như thế hắn mong lộ tu triệt cứ ở đó tốt nhất đến tối hẳn trở về căn nhà lạnh canh không có hơi người này trở về làm gì lộ hướng đông vừa nghe cả lý do gọi điện cũng không có bèn thở dài một tiếng đột nhiên hắn cảm thấy có hơi mệt mỏi vây vây tay bảo vệ sĩ lui xuống vệ sĩ rời đi lộ hướng đông một mình ngồi trong phòng khách rộng lớn người hầu d ó t cho hắn một cốc trà nóng sau đó cũng lặng lẽ rời đi lộ hướng đông một mình ngồi trong phòng khách mười phút đã chịu không nổi yên tĩnh quá rồi cả hô hấp của bản thân dường như cũng có thể nghe thấy tiếng vang cảm giác chống trải khiến người ta cảm thấy cô độc lan tỏa từ trong xương cốt lộ hướng đông đứng dậy hắn mới ngồi một chút như thế đã không chịu nổi nữa hắn cũng không biết khi nào lộ tu triệt mới về hắn muốn ra ngoài nhưng lúc bước chân sắp ra khỏi phòng khách lại dừng lại cũng không biết tại sao hắn cảm thấy không thể đi được nữa hắn nói bỏ đi ăn ở nhà vậy bữa chưa làm xong chưa cô giúp việc trả lời xong rồi ạ dọn lên đi thế nên người hầu lần lượt bê thức ăn lên nguyên một ba à n dài chỉ có một mình lộ hướng đông trước mặt chỉ có một chiếc ghế trống trong lòng hắn lại dâng lên một trận bất an lộ hướng đông một mình ăn trưa hắn cảm thấy mỗi món ăn vào miệng đều chẳng có mùi vị gì hắn hỏi bây giờ trong nhà sao lại yên tính thế cô giúp việc cung kính trả lời yên tính sao cô cười cười tiên sinh do ngại không thường trở về thế nên không thích đứng chúng tôi chắc đều đã q u e n rồi nên không cảm thấy gì bình thường thiếu ra đều như thế cậu ấy chưa từng nói chúng tôi cũng không biết câu này của cô giúp việc không biết là vô ý hay cô tình dù gì nghe vào thai lộ hướng đông đều đặc biệt trói thai không thường trở về nên không thích đứng đây là nhà hắn hắn có gì mà không thích đứng chứ nói cứ như hắn về khách sạn vậy tuy nhiên tuy nhiên đúng là hắn không thường trở về nhưng đây vẫn là nhà hắn tuy suy nghĩ căm giận như vậy nhưng đôi đũa mà lộ hướng đông c ầ m đột nhiên cảm thấy rất nặng lại không thể gáp được gì nữa hắn hắn chỉ trở về một chút đã cảm thấy chịu không nổi nhưng những ngày tháng thế này con trai hắn ngày nào cũng sống như thế không có ai ở cùng một mình trong căn nhà trống trải này nó có q u e n không chứ một nghìn bốn trăm mười hai chắc nó vẫn còn đang giận mình s ẻ n g đôi đũa trên tay lộ hướng đông rơi xuống bàn thiên sinh làm sao thế là đồ ăn không hợp khẩu vị sao lộ hướng đông hỏi người hầu bình thường thiếu ra một mình ở nhà khẩu vị như thế nào cô giúp việc suy nghĩ một lúc nói chuyện này phải nói thế nào nhỉ trước đây thiếu ra đối với đồ ăn còn kén chọn một chút nếu chúng tôi làm đồ ăn không ngon còn sẽ tức giận nhưng bây giờ rất ít khi nói muốn ăn món gì nhà bếp làm món gì cậu ấy ăn món đó thiếu gia thật sự không để ý lắm đến đồ ăn bây giờ đa phần thời gian thiếu gia dùng để đọc sách mỗi lần ăn cơm đều ăn rất vội vã trong lòng lộ hướng đông đột nhiên giống như bị đinh đóng thẳng vào vậy chua sót khó chịu trước đây con trai hắn cực kỳ can ăn thường chỉ cần một chút không hợp khẩu vị sẽ nhất quyết không ăn nhưng bây giờ cả mặt này nó cũng không thèm bắt bẻ nữa cô giúp việc thấy lộ hướng đông không nói gì chỉ yên lạnh cúi đầu cũng nên để bản thân tiên sinh biết một mình ở nhà đối mặt với nhà bếp rộng lớn vắng vẻ một mình cô độc ăn cơm có mùi vị thế nào lộ hướng đông không biết làm sao để ăn xong bữa cơm này dư vị trong đó không thể nói thành lời điện thoại lại reo lên nhìn thấy cái tên nhấp nháy trên màn hình lần đầu tiên lộ hướng đông có suy nghĩ không muốn nghe máy nhưng qua mấy giây hắn vẫn bắt máy có chút mệt mỏi nói hôm nay anh không sáng đó em nhớ uống thuốc đúng giờ nghe lời bác sĩ anh nghĩ anh phải ở bên tiểu triệt nhiều hơn nó chắc vẫn còn giận anh giọng nói trong điện thoại vô cùng dịu dàng yên tâm em cũng không phải con nít trước đây đã nói anh đó phải ở nhà bên con trai nhiều hơn làm ba phải quan tâm đến sự trưởng thành của con trai mới đúng à đúng rồi không phải anh nói hôm nay nó sẽ kết thúc kỳ thi cuối kỳ sao nếu công ty không bận gì mấy ngày nay anh đưa con ra ngoài chơi đi con trai cuối cùng cũng nghỉ đông rồi đưa nó đi chơi thư giãn đầu góc nghe thấy câu này trong lòng lộ hướng đông nhẹ đi rất nhiều phòng bị vô hình vừa dựng lên lúc nãy cũng không còn hắn nói em nói đúng lắm lát nữa anh sẽ hỏi xem con trai muốn đi đâu đưa nó đi loanh quanh hại d ứ trước đây là bản thân anh quá sơ suất hôm nay một mình ở nhà ăn cơm mới biết hóa ra tiểu triệt bình thường ở nhà cô đơn biết mấy thằng bé tiểu triệt này nói thật đúng là rất đáng thương mẹ qua đời sớm anh đó bình thường cũng quá bận rộn người hầu trong nhà sao có thể so sánh với người thân được nó cũng không có bạn bè cùng tuổi căn nhà lớn như vậy chỉ có một mình nó nghĩ đến thật khiến người ta đau lòng anh cũng thật là công việc thì lúc nào chẳng bận nhưng con trai thì khác sau này không cho phép anh bận rộn cả ngày nữa cũng không được chạy qua chỗ em quá thường xuyên phải thường xuyên về nhà với con trai có biết không được được nghe em cả anh biết rồi yên tâm đi sau này anh sẽ ở bên tiểu triệt nhiều hơn cúp điện thoại lộ hướng đông cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm trên mặt hắn cuối cùng cũng nở một nụ cười nói chuyện với cô ấy luôn có thể khiến tinh thần hắn nhẹ nhõm như thế cô ấy không giống những người phụ nữ khác lộ hướng đông nhìn quanh quan sát trong nhà có lẽ cái nhà này thật sự nên có thêm người lộ tu triệt quả là không phụ sự mong đợi của mọi người cứ ở lì ở nhà thính phong ăn ké cơm tối trời cũng đã tối rồi thật sự còn không đi không được mới gọi điện thoại cho vệ sĩ hơn chín giờ tối vệ sĩ đến đón lộ tu triệt cậu kỳ kèo từ từ bước ra cửa trong tay còn giấu hai cái bánh bao lớn ngoái đầu nhìn nhạc thính phong nói đ ừ n g quên ngày mai đã hẹn cùng nhau đi xem phim đó Trước 1413, sự quan tâm của ba con không cần nhạc thính phong gật đầu được biết rồi cậu mau đi đi lộ tu triệt vấy vây bánh bao trong tay cảm ơn bánh bao của dì tiểu ái ngày mai cháu lại đến nhiếp thu xính cười nói được ngày mai lại đến dì sẽ làm bánh bao nhân nước cho cháu lộ tu triệt vẫn không nỡ lên xe hai chiếc bánh bao trên tay nóng hôi hổi là nhiếp thu xính và dì giúp việc cùng làm bữa tối lộ tu triệt ăn một hơi hai cái trước khi đi còn lấy thêm hai cái định đem về làm bữa khuya vệ sĩ thấy trên mặt lộ tu triệt luôn nở nụ cười liền hỏi cậu thiếu ra bánh bao du phu nhân làm nhìn có vẻ rất ngon lộ tu triệt gật đầu đương nhiên rồi cực kỳ ngon ngày mai tôi lại đến dì tiểu gái nói sẽ làm bánh bao nhân nước nữa bây giờ cậu thích gan bánh bao rồi à tôi nhớ trước đây cậu không thích đó là vì trước đây những thứ tôi từng ăn đều không ngon nhưng bánh d o gì tiểu gái làm lại rất ngon các người chưa nếm q u a t tôi tối nay lúc tôi ăn còn hận không nuốt được lưỡi của chính mình nữa lộ tu triệt mặt mày hớn hở nói nụ cười trên mặt hoàn toàn xuất phát từ nội tâm vệ sĩ nghe cậu nói nước dãi cũng sắp chảy ròng ròng rồi thiếu ra cậu lấy về hai cái phải không lộ tu triệt gật đầu đúng vậy tối làm bữa khuya hoặc là sáng mai làm bữa sáng vệ sĩ nuốt nuốt nước miếng cái đó thiếu ra cậu có thể không thể không được anh đến nghĩ cũng đừng nghĩ cũng đừng nói nói tôi cũng không đồng ý anh biết tôi vì lấy hai cái bánh bao này về bị nhạc thính phong khinh bị thế nào không lộ tu triệt đem bánh bao mà mình khó khăn lắm mới có thể lấy về ôm chặt trong lòng kiên quyết bảo vệ thế chế không cho vệ sĩ nuốt mấy ngủm nước miếng hải dị lúc đi qua chợ đêm lộ tu triệt có lòng tốt xuống xe mua cho vệ sĩ và tài xế mấy xiên thịt nướng cánh gà đùi gà cho các anh cái này bánh bao của tôi các anh đừng nghĩ đến nữa cảm ơn thiếu gia vệ sĩ và tài xế đồng thanh hô to tối qua ăn lẩu hôm nay còn có thịt nướng để ăn thiếu gia bây giờ quả là càng ngày càng tốt về đến nhà vệ sĩ đem mấy xiên thịt dê nướng còn để dành lại đưa cho lộ tu triệt thiếu gia cậu nếm thử thịt dê nướng này đi thật sự rất ngon chúng tôi để lại cho cậu hai xiên tôi không chịu nổi mùi tanh của thịt dê các anh cứ ăn đi cái này không có thiếu da thật sự rất ngon đó cậu nếm thử xem lộ tu triệt cắn một miếng ò t h ậ t mờ hình như cũng không tệ sau này có thời gian c ó thể dẫn nhạc thính phong đi ăn nói gì mà vui vẻ vậy nhìn thấy lộ hướng đông n u cười trên mặt lộ tu triệt lập tức tàn đi nhàn nhạt nói ba ba cũng ở nhà à. lộ hướng đông bước đến ba đã ở nhà cả ngày đợi con thằng nhóc này đến giờ mới chịu về hắn nhìn thấy lộ tu triệt một tay cầm bánh bao một tay còn cằm xiên thịt nướng thì cháu mày nói mấy món ăn lề đường này mất vệ sinh lắm sau này đừng ăn những thứ này nữa lộ tu triệt lại cắn thêm một miếng con cảm thấy rất ngon con về phòng trước đây tiểu triệt lộ hướng đông gọi cậu lại lộ tu triệt dừng lại ba còn chuyện gì sao lộ hướng đông nhìn ánh mắt xa cách của con trai trong lòng nói đau trước đây ba ít khi quan tâm đến con là sai sót của ba hai chúng ta ngồi xuống nói chuyện với nhau có được không con cảm thấy không cần con đã quen rồi trời không còn sớm nữa con rất mệt con lên lầu ngủ trước đây nếu ba không ra ngoài cũng nghỉ ngơi sớm đi lộ tu triệt bình tĩnh nói xong sau đó xoay người rời đi c h ư n g một n con trai xem hắn như người xa lạ trước đây lúc cậu cần ông ấy không cho bây giờ cậu không cần nữa lại chạy đến làm thế để làm gì chứ lộ tu triệt cảm thấy bây giờ cậu thật sự đã có thể làm được hoàn toàn bỏ mặc dù cho ba cậu thật sự dẫn người phụ nữ đó về phỏng chừng cậu cũng sẽ không có phản ứng to tát gì hai nhạc thính phong nói đúng lớn lên rồi sẽ có thể nhìn rõ rất nhiều chuyện lộ tu triệt bây giờ chỉ cảm thấy bản thân trước đây rất n gốc lại có thể làm những chuyện nhàm chán như thế bây giờ chuyện cậu phải làm chính là nỗ lực trưởng thành trong quá trình trưởng thành khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn cậu thật sự rất muốn có thể nhanh chóng thoát khỏi lộ ra lộ hướng đông nhìn con trai lên lầu tay giơ r a định gọi cậu nhưng trong cổ họng lại chẳng thể phát ra âm thanh gì vừa rồi tiểu triệt nói nó đã quen rồi đã quen hắn không ở nhà đã quen hắn không gọi điện hay đã quen trong cuộc sống không có sự tồn tại của người ba như hắn trong lòng lộ hướng đông như có một chiếc xương cá to kẹt ở đó rất đau hô hấp nhẹ cũng cảm thấy khó chịu con trai bây giờ đã không cần hắn quan tâm nữa không cần không cần hắn nữa một câu nói nhẹ nhàng bâng cơ của lộ tu triệt đối với lộ hướng đông mà nói lại giống như vạn tiễn xuyên tim hắn không hiểu bản thân mình và con trai sao lại biến thành như thế họ là cha con trong cái nhà này chỉ có hai người họ còn ai có thể thân thiết hơn họ chứ quan hệ của hai người họ là thân thiết nhất mà lộ hướng đông đứng trước cầu thang rất lâu khi hắn vừa cử động cô giúp việc đã bước đến hỏi tiên sinh ngài ra ngoài hay là lộ hướng đông bỗng nổi giận chỉ vào cô nói cả cô cũng cảm thấy tôi không thể ngủ lại ở nhà sao trong nhà tất cả mọi người đều cảm thấy hắn sẽ không ngủ lại ở nhà tất cả mọi người đều nghĩ thế nơi này là nhà của hắn nhà của hắn tại sao hắn không thể ở lại cô giúp việc sợ hãi vội vã bước về sau một bước xin lỗi tiên sinh tôi nói sai rồi lộ hướng đông quát lên với họ tôi thấy mấy người ai nấy đều đã quên ai mới là chủ nhân cái nhà này cô giúp việc run cầm cập tiên sinh không có trước giờ tôi đều không dám quên lộ hướng đông lòng đầy lửa giận không có chỗ phát tiết hắn quay đầu bước lên lầu xông đến bên ngoài phòng lộ tu triệt d ơ tay muốn gõ cửa nhưng tay d ơ lên lại không thể nào gõ xuống được hắn nhớ đến thái độ bây giờ lộ tu triệt đối với hắn trong lòng liền cảm thấy khó chịu lộ hướng đông thở dài trước đây cứ nghĩ không biết bao giờ con trai mới có thể nghe lời có thể hiểu chuyện nhưng đợi đến lúc nó thật sự hiểu chuyện hắn mới phát hiện trước đây vẫn tốt hơn tiểu tử tính tình nghịch ngậm tùy hứng trước đây ít nhất còn thân thiết với hắn mỗi lần hắn về nhà tuy ngoài miệng luôn cãi nhau với hắn nhưng trong mắt lại luôn muốn thân thiết với hắn còn bây giờ đúng là đã xem hắn như một người xa lạ rồi xa cách khách khí miệng gọi bà nhưng trong mắt lại vô cùng lạnh nhạt lộ hướng đông đứng bên ngoài rất lâu cuối cùng vẫn không gõ cửa vào lúc hắn không hay biết nút thắt giữa hắn và con trai đã tự thắt một nút chết muốn tháo gỡ sợ rằng không đơn giản như vậy con trai bây giờ không phải có thể tùy tiện dùng một món đồ chơi là có thể dỗ dành được nữa rồi lộ hướng đông xoay người trở về phòng của mình hắn đã rất lâu chưa về đây rồi bày trí trong phòng vẫn giống hệt lúc hắn đi đột nhiên hắn phát hiện căn phòng này đối với hắn có chút xa lạ lộ hướng đông ngồi bên giường một mình ngồi đến nửa đêm hắn càng nghĩ càng c ả m thấy tất cả chuyện này đều phải trách nhạc thính phong nhất định là do thằng nhóc đó ly dán chương một nghìn bốn trăm một mươi năm không có ba con có thể trở nên càng tốt hơn từ sau khi con trai chơi với nó đã bắt đầu thay đổi thay đổi với người ba như hắn càng ngày càng xa lạ càng ngày càng không thân thiết ngược lại quan hệ với người nhà họ lại tốt như vậy nhạc thính phong thằng nhóc này chắc chắn bụng dạ khó lường lộ hướng đông cảm thấy bản thân dù cho có vấn đề đi nữa nhưng giữa cha con làm gì có thủ chứ nếu không có người ly gián quan hệ của hắn với con trai cũng không thể đột nhiên tệ như vậy trước đây không phải đều như vậy sao nhưng sau khi quen với nhạc thính phong đã bắt đầu từ từ thay đổi lộ hướng đông hoàn toàn quên rằng ban đầu chính hắn là người cực kỳ ủng hộ con trai thân thiết với nhạc thính phong hắn vừa nghĩ thế liền cảm thấy một giây một phút cũng không đợi được hắn đứng p h á t dậy ra ngoài hắn không lập tức chạy đến gõ cửa phòng lộ t u triệt mà chạy ra ngoài trước nhìn xem phòng của con trai còn sáng đèn không lộ hướng đông nhìn thấy đèn vẫn sáng bấy giờ mới chạy đi gõ cửa lộ tu triệt đang làm một thí nghiệm vật lý lần thi cuối kỳ này không thi môn vật lý nhưng thầy giáo vẫn dành cho họ một số thí nghiệm nhỏ lúc nghe thấy tiếng gõ cửa cậu còn đang nối mạch điện giờ này dám gõ cửa cậu không cần nghĩ cũng biết là ai thế nên vốn không thèm để ý cậu nghĩ rằng cậu không mở cửa ba cậu đợi một lúc rồi sẽ đi thôi nhưng không ngờ đợi một lúc lâu sau ba cậu vẫn tiếp tục gõ con trai ba biết con vẫn chưa ngủ con mở cửa cho ba có được không ngoài cửa truyền đến giọng của ba cậu lộ tu triệt thở dài đành đứng dậy sau khi mở cửa cậu không tránh ra mà đứng chặn ngay cửa chuyện gì lộ hướng đông nghiêm túc nói tiểu triệt bây giờ ba muốn nghiêm túc nói chuyện với con một chút lộ tu triệt có hơi mất kiên nhẫn con rất bận cũng trễ rồi ba đi ngủ đi cậu giơ tay định đóng cửa nhưng bị lộ hướng đông ngăn lại con trai ba thật sự có chuyện muốn nói đàng hoàng với con ba cảm thấy hai chúng ta thiếu sự tâm sự vậy sao nhưng con cảm thấy không cần con đang bận xin ba đừng quấy dày con lộ hướng đông thấy con trai không muốn để hắn vào nói con trai bây giờ con còn nhỏ không phân biệt được người bên cạnh là tốt hay xấu con đừng để bị một vài người che mắt sắc mặt lộ tu triệt c h ầ m xuống rốt cuộc ba muốn nói gì con trai ba cảm thấy sau này con nên ít tiếp xúc với nhạc thính phong sẽ tốt hơn con xem con bị nó khiêu khích đến cả ba cũng không thân thiết nữa lộ tu triệt thở dài đủ chưa con trai con phải nghe ba ba nói tất cả đều vì tốt c h o con lộ tu triệt rất tức giận nhưng cậu cảm thấy nổi giận với ba cậu thật sự rất lãng phí à vì tốt c h o con ba đúng là vì tốt cho con con biết vì sao ba không muốn con tiếp cận nhạc thính phong vì bản thân ba đang t r ộ ẩ n dạng vì người ta đã làm hết những chuyện mà một người ba như ba nên làm rồi chẳng qua ba chỉ đang sợ hãi mà thôi một người chột dạ sợ hãi lại không chịu tìm nguyên nhân của chính mình mà lại đẩy trách nhiệm lên người khác vì bản thân người đó vốn không muốn thừa nhận cái sai của bản thân lộ tu triệt bình t ĩ n h nói con đã lớn rồi con không còn là đứa trẻ chẳng biết gì trước kia nữa ba là ba của con con luôn rất tôn trọng ba nhưng sự tồn tại của ba ba có còn quan tâm đến con không với con mà nói đều không quan trọng nữa vì con biết không có ba con vẫn có thể trưởng thành rất tốt nói cách khác không có ba con có thể trở nên càng tốt đẹp hơn t r ă m m ư ờ 1 sáu trước đây rất ngốc rất ngây thơ cái gì là trẻ con cái gì là trưởng thành khái niệm này trong lòng lộ tu triệt càng ngày càng rõ ràng cậu biết bản thân bây giờ vốn không xem là thành thục gì nhưng cuối cùng cậu cũng đã bắt đầu trưởng thành rồi không phải sao nếu cậu cứ mãi như trước đây ngu ngốc ngây thơ đó mới thật sự đáng thương cậu biết vì sao ba cậu đột nhiên lại thay đổi như thế vì bản thân ông ấy đang sợ hãi ông sợ con trai mình càng ngày càng xa mình cuối cùng thoát khỏi khống chế của ông thế nên ông cố gắng muốn kéo lộ tu triệt đã đi xa trở về nhưng ông lại không chịu thừa nhận cái sai của bản thân thế nên mới đem tất cả trách nhiệm đẩy lên người nhạc thính phong tại sao ông không nghĩ thử vì có nhạc thính phong đứa con trai đi sai đường của ông mới được kéo trở về có được cơ hội chủng sinh vì có nhạc thính phong cậu mới không bị bắt cóc người ta cứu con trai ông không chỉ là một chuyện hai chuyện nhưng ba cậu lại quên hết tất cả những chuyện này ngược lại còn bẻ con sự thật ông lại có thể nghĩ rằng là nhạc thính phong ly dán quan hệ của cha con họ thật buồn cười nói thật lộ tu triệt thật sự rất thất vọng với suy nghĩ này của ba cậu cũng rất xem thường suy nghĩ đó tại sao lại đem lỗi lầm của mình chút lên người khác chắc chỉ có những người yếu đuối mới làm thế lộ tu triệt nhớ đến du d ự c một người đàn ông có dũng khí có trách nhiệm có đảm đương yêu vợ con có thể bảo vệ gia đình mới có thể xem là một người đàn ông chân chính tiếc là ba cậu không phải người như thế lộ tu triệt vô cùng sùng bái kính để du d ự c mỗi lần nhìn thấy anh cậu đều rất căng thẳng chính vì sự sùng bái xuất phát từ nội tâm nên mới căng thẳng như vậy cậu rất sợ bản thân làm không tốt vì trong lòng cậu du d ự c chính là mục tiêu phấn đấu tương lai của cậu đó là hình mẫu mà cậu khát khao muốn trở thành lộ tu triệt không để tâm nghe ba cậu nói gì nữa cậu đóng cửa lại rồi khóa trái bên trong sau đó ngồi lại vào bàn tiếp tục nối mạch điện cậu có mục tiêu của chính mình cậu phải phấn đấu vì mục tiêu đó cậu mong muốn sự nỗ lực của bản thân có thể khiến mình tiến gần đến mục tiêu thêm một chút ngoài cửa lộ hướng đông gõ đ ù n g đùng nhưng điều này đã hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến lộ tu triệt lộ tu triệt đắm chìm vào thế giới của chính mình cậu biết bản thân rất lại phía sau rất xa nhưng cậu muốn từng bước từng bước đ ổ i kịp bằng không cả đời này cũng không thể đến gần mục tiêu của mình được lộ hướng đông ở bên ngoài gõ cửa rất lâu lộ tu triệt cũng không mở cho hắn bất đắc dĩ hắn chỉ đành từ bỏ hy vọng hắn buông tay thở dài trước đây con trai gây chuyện thế nào hắn đều không lo lắng nhưng duy chỉ có lần này là không giống vừa rồi nó còn nói người làm ba như hắn có hay không cũng không sao cả nó đều có thể trở nên tốt hơn cái gai trong lòng lộ hướng đông càng đâm sâu hơn hắn thật sự không hiểu tại sao đang yên đang lành tất cả đều thay đổi chứ hắn không cảm thấy do bản thân lâu rồi không về nhà nên con trai mới xa lạ với hắn trước đây không phải cũng như thế sao lộ hướng đông chẳng b u ồ n ngủ chút nào hắn không rời khỏi nhà giống như đang giận ai đó vậy hắn muốn mọi người biết hắn mới là chủ nhân của căn nhà này hắn muốn về ở thì cứ về ở lộ hướng đông xuống lầu bảo cô giúp việc đem rượu vang đỏ mà hắn cất giữ ra trong lòng hắn thật sự rất buồn b ự c hắn phải uống say để giảm bớt tâm trạng khó chịu lúc này t r ư ờ i bảy mới sáng sớm thiếu gia đã đi rồi uống hết hai chai v a n g đỏ lộ hướng đông đã ngà ngà say hắn kéo một cô giúp việc đã làm ở nhà này hơn mười năm nói cô nói xem tại sao hả tại sao con trai tôi giờ lại đối với tôi như thế tôi biết tôi biết tôi không thường xuyên trở về là là không đúng nhưng trước đây không phải cũng như thế sao cô giúp việc này đã làm việc ở lộ gia nhiều năm rồi cũng không phải sợ hãi lộ hướng đông như những người mới cô đã làm mẹ con trai còn lớn hơn lộ tu triệt một chút cô nói tiên sinh nhưng ngài đã quên rằng trẻ con sẽ từ từ trưởng thành chúng đã không dùng cặp mắt đơn thuần nhìn ngắm thế giới này nữa chúng học cách dùng trái tim để cảm nhận bình thường ngài dành cho chúng bao nhiêu yêu thương chúng sẽ trả lại ngài bấy nhiêu thiếu gia đã lớn rồi cậu ấy không còn là đứa bé như trước kia nữa những điều mà cô nói lộ hướng đông cũng chẳng để trong lòng hắn luôn miệng lẩm bẩm vì sao con trai bây giờ càng ngày càng xa lạ với h ắ n vì sao không thể giống như trước kia cô giúp việc thở dài thiếu gia đã trưởng thành rồi nhưng hiển nhiên tiên sinh thì không nghĩ thế ông ấy vốn không biết con trai mình rốt cuộc là xảy ra chuyện gì cũng chẳng dốc sức làm tròn trách nhiệm một người cha sinh dưỡng hai chữ này ông chỉ làm được chữ đầu tiên còn chữ dưỡng dục đằng sau lại hoàn toàn không làm được hai lộ hướng đông giữa đêm uống say bí tỉ ở phòng khách điên cuồng một lúc lại chạy lên lầu đi gõ cửa nhưng lộ tu triệt vốn không thèm để ý đến hắn cuối cùng hắn ở dưới lầu say như chết cô giúp việc không dám nâng hắn lên chỉ đành lên phòng tìm một chiếc chăn đắp cho hắn ngày thứ hai lộ hướng đông tỉnh lại phát hiện bản thân đang nằm ở phòng khách liền bò dậy xoa xoa cái đầu sắp nứt ra vì rượu hỏi đã xảy ra chuyện gì sao tôi lại nằm đây cô giúp việc cẩn thận đáp tiên sinh tối qua ngài uống say ngài quên rồi sao uống say lộ hướng đông trong mày chuyện tối qua sao hắn chẳng nhớ chút nào nhỉ hắn nhớ là giữa đêm qua hắn đi tìm con trai sau đó à đúng rồi nhớ ra rồi hắn muốn nói chuyện rõ ràng với con trai bảo nó cách xa nhạc thính phong một chút nhưng kết quả lại không được như ý muốn trong lòng buồn bực nên xuống lầu uống rượu một mình vâng tối qua ngài uống say cũng không chịu về phòng thế nên mới để ngài nghỉ tạm ngài để nghỉ phòng khách. ở lộ hướng đông lắc lắc đầu hỏi mấy giờ rồi hơn chín giờ rồi ạ lộ hướng đông kinh ngạc đã giờ này rồi sao xem ra tối qua đúng là đã uống không ít đã trễ thế rồi mau lên lầu gọi thiếu ra xuống ăn sáng đi cô giúp việc đáp tiên sinh thiếu ra sáu giờ đã thức dậy chạy bộ một tiếng hơn bảy giờ đã ăn sáng xong ra ngoài rồi ạ cái gì ra ngoài rồi trước đây khi được nghỉ ở nhà con trai hắn không ngủ đến mười hai giờ cũng không chịu dậy bây giờ mới hơn chín giờ thế mà đã ăn sáng rồi còn chạy bộ một tiếng nữa đây đúng là không phải con trai trước đây của hắn nữa cô giúp việc gật đầu vâng ạ thiếu gia đã ra ngoài từ sớm bây giờ cậu ấy không còn ngủ nướng nữa thiếu gia có nói đi đâu làm gì không thiếu gia không nói chúng tôi cũng không dám hỏi lộ hướng đông thở dài mới sáng sớm đã ra khỏi nhà còn có thể làm gì chứ chắc chắn lại đi tìm nhạc thính phong rồi tiểu tử thối này thật sự chẳng nghe lời chút nào đã nói với nó rồi cách xa nhạc thính phong một chút không được thân thiết như vậy lại không nghe lộ hướng đông theo bản năng sở tìm di động gọi cho lộ tu triệt kết quả lại không tìm thấy điện thoại bấy giờ hắn mới nhớ ra chắc là tối qua rơi ở trên phòng rồi chương một nghìn bốn trăm mười tám mỗi lần mong đợi đều hữu hẫng hắn lên lầu lấy điện thoại kết quả điện thoại lại hết tin tự động tắt nguồn mất hắn sạc tin cho điện thoại sau khi mở máy mới phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ tất cả đều đến từ một người hắn thở dài đúng là trong ngoài đều không được yên xem ra chuyện này phải nhanh chóng giải quyết mới được lộ hướng đông không lập tức gọi điện thoại đợi một lúc sau khi sạc tin xong mới gọi cho lộ tu triệt trước kết quả sau khi gọi thì giữa chừng bị tắt máy lộ hướng đông gọi lại một lần nữa thì đã không liên lạc được hắn tức giận muốn chửi bậy một câu tiểu tử thối này cả điện thoại của hắn cũng không nghe ở nhà nhạc thính phong chắc đã chơi đến điên rồi tiếp tục còn chơi với nó chắc cả nhà cũng không muốn về nữa không gọi cho con trai được lộ hướng đông dứt khoát gọi cho vệ sĩ của lộ tu triệt cuộc gọi tự nhiên sẽ nhanh chóng gọi được vệ sĩ hỏi tiên sinh ngài gọi điện có chuyện gì không ạ lập tức bảo thiếu ra về nhà cả ngày từ sáng đến tối cứ đến nhà người khác làm gì chứ bảo nó về ngay cho tôi lộ hướng đông vừa mở miệng đã không thể k h ô n g chế nói chuyện cực kỳ khó nghe sau khi hắn hét lên xong vệ sĩ mới cẩn thận dẹ dặt nói lộ đồng bây giờ trở về sợ là không được tại sao không về được vệ sĩ đáp vì bây giờ thiếu ra không phải ở nhà người khác lộ hướng đông kinh ngạc không ở nhà nhạc thính phong vậy giờ nó ở đâu hắn hỏi nó đang làm gì thiếu gia đang tham gia lớp bổ túc lộ hướng đông tức giận cả nửa ngày không ngờ con trai hắn lại thật sự đến lớp bổ túc chuyện này đúng là có hơi nằm ngoài dự đoán của hắn lộ hướng đông cả đời này cũng không ngờ có một ngày con trai hắn lại đến lớp bổ túc chuyện này chuyện này nếu là trước kia quả là nghĩ cũng không dám nghĩ đến hắn hắng hắng giọng hỏi bây giờ thiếu gia đang học môn gì tiếng anh buổi sáng thiếu gia học tiếng anh buổi chiều học toán lộ tu triệt đã đóng hết tiền rồi bây giờ cậu đang ở trong giảng đường học sinh đến học rất nhiều giáo viên bảo họ chia nhóm sau đó diễn tả một đoạn đối thoại tình cảm thế nên lộ tu triệt cũng giống như những học sinh khác sẽ ngượng ngùng sẽ khẩn trương như đa phần vẫn là mong đợi lúc lộ hướng đông gọi đến cậu đang thảo luận với các bạn học khác nhìn thấy có điện thoại đã trực tiếp tắt máy săn tiện tắt nguồn luôn lộ hướng đông xác định con trai đang ở lớp học trong lòng vô cùng phức tạp không nói rõ có cảm giác gì hắn nói vậy để thiếu ra học hành cho tốt con trai bây giờ thà đến lớp bổ túc đông cũng không muốn ở nhà với hắn sao tối qua lộ tu triệt mới nghĩ ra nghỉ đông cậu không muốn ngày nào cũng ở nhà chẳng làm gì tối qua ba cậu lại gây chuyện như thế cậu bỗng nhiên nghĩ ra cậu không muốn cư ở nhà hoài vậy có thể đến lớp bổ túc như vậy vừa có thể giải quyết vấn đề không cần ở nhà lại có thể giúp cậu học tập tốt biết mấy thế nên lộ tu triệt sau khi ăn sáng xong liền trực tiếp đi tìm lớp học đối với rất nhiều học sinh mà nói mỗi năm vào kỳ nghỉ hè hay nghỉ đông có thể là những ngày tháng khó khăn nhất để đến lớp nhưng với lộ tu triệt mà nói thì ngược lại lại là những ngày tháng tốt nhất để học hỏi cậu rất thích mỗi ngày đều có thể học được nhiều kiến thức mới điều đó khiến cậu cảm thấy hôm nay trải qua không nguồn phí cách mục tiêu lại gần thêm một chút tan học vệ sĩ hỏi cậu thiếu gia chúng ta về nhà à? lộ đồng dặn dò học xong phải về nhà ngay lộ tu triệt không về để ba cậu cũng nếm thử mỗi khi hy vọng đều bị hụt hẫng sẽ có mùi vị thế nào chương một nghìn bốn trăm mười chín thiếu gia làm đúng lắm thiếu gia làm tốt lắm nhưng thiếu gia lộ đồng đã dặn di dặn lại nhiều lần hay là chúng ta về trước đi ngài ấy vẫn đang ở nhà đợi cậu về ăn cơm đó vệ sĩ tuy ngoài miệng khuyên bảo nhưng trong lòng lại đang nói thiếu gia làm đúng lắm thiếu gia làm tốt lắm nên làm thế nên để lộ đồng cũng nếm thử một mình ở nhà đến cả người nói chuyện cũng không có duy chỉ mong đợi người thân ngày nào cũng không trở về rốt cuộc có mùi vị gì lộ tu triệt liếc anh một cái nếu anh còn phí lời nữa sau này đừng hỏng theo tôi ra ngoài không không thiếu gia tôi không nói nữa xin cậu để tôi đi theo cậu ra ngoài đi vệ sĩ lập tức đảm bảo không phí lời nữa bây giờ hắn vẫn thích đi theo thiếu gia hơn thiếu gia vậy bây giờ chúng ta đi đâu chẳng lẽ lại đi tìm nhạc thiếu gia trên mặt lộ tu triệt nở nụ cười tươi đi chứ sao lại không đi d ì tiểu gái nói hôm nay sẽ làm bánh bao nhân nước cho tôi đi nhanh lên còn không đi sẽ không kịp bữa chưa đâu vâng thiếu gia cậu mau lên xe đi vệ sĩ cũng mặc kệ lộ hướng đông đã nói những gì trong điện thoại vui vẻ theo lộ tu triệt đến nhà nhạc thính phong đến tiểu khu lộ tu triệt nói với tài xế và vệ sĩ tôi biết gần đây có một nhà hàng tây cũng không tệ hai người đến đó ăn đi tiền sẽ do tôi trả khi khi lại làm phiền thiếu g i a t ô n kém rồi lộ tu triệt vây vây tay mau đi đi ăn xong thì đến đón tôi cậu gõ cửa điều đầu tiên nhìn thấy chính là nhạc thính phong nhạc thính phong sụ mặt nói cậu đến cũng đúng thời điểm thật có phải người thấy mùi thơm mà đến không cậu vừa nghe chuông cửa reo lên đã biết chắc chắn là lộ tu triệt đến ra mở cửa quả nhiên chính là tên tiểu tử thối này lộ tu triệt chẳng chút khách khí nào cười nói đúng vậy sao cậu biết tớ chẳng phải người thấy hương thơm mà đến sao giọng nhiếp thu xính từ bên trong chuyên gia có phải tiểu triệt không di tiểu ái là cháu cháu đến rồi lộ tu triệt trực tiếp chen qua người n h à thính phong bước vào trong miệng còn gọi ông bà dì tiểu h ái thanh ti cháu đến rồi vừa vào phòng khách đã ngửi thấy hương thơm nào g ngạt từ trong bếp tỏa ra cậu vui vẻ nói dì tiểu h ái có phải là bánh bao nhân nước làm xong rồi không nhiếp thu xính cười nói đúng vậy xong rồi dì đang nói nếu cháu còn chưa đến thì bảo thính phong gọi điện cho cháu mau đi rửa tay đi chuẩn bị ăn cơm nào vâng cháu sẽ đi rửa tay ngay lộ tu triệt vui vẻ chạy vào nhà vệ sinh rửa tay bây giờ chạy tới chạy lui trong nhà đã rất quen thuộc lộ tu triệt rửa tay xong nhiếp thu xính cũng đúng lúc gọi các con mau q u a ăn cơm nhạc thính phong dắt tay thanh ti bước đến trước bàn ăn lộ tu triệt vội vã chạy theo sau đặt mông ngồi cạnh bên nhạc thính phong dì giúp việc đang đem bánh bao vừa ra lò ra cái này phải ăn lúc nóng mới ngon cẩn thận một chút coi chừng bỏng nhé nhiếp thu xính bước đến từ từ ngồi xuống nào cháu thử trước đi xem mùi vị thế nào lộ tu triệt gật đầu lia l i a nước miếng của cậu sắp chảy ra l u ô n rồi cẩn thận g ấ p một cái bánh bao bỏ vào bát của mình cắn một cái nho nhỏ nước canh bên trong tuân ra cậu cẩn thận hút một ngụm nước canh hai mắt lập tức sáng lên hoa ngon đến mức cháu sắp bay lên rồi may mà hôm nay cháu đã đến và không cháu thật sự phải hối hận cả đời rồi nhạc thính phong khinh bị liếc cậu một cái túi đầu g ấ p một cái cho thanh ti cẩn thận một chút biết không chương một n r ă m hai m ư lương kỵ trúc mã lai nhiều sảng lộng thanh mai thanh ti gật đầu vâng cô bé không đợi nổi muốn nếm thử mùi vị của bánh bao nhưng do ăn hơi vội cắn một cái liền bị bỏng nhạc thính phong vội vã đưa ly nước sang mo uống một ngụm đi anh vừa bảo em phải cẩn thận một chút rốt cuộc vẫn bị bỏng bánh bao này tốt nhất em nên đợi ngội u rồi hẳn ăn thanh ti bị bỏng ở đầu lưới ừ ngực ừ ngực uống hai ngụm nước lẹ lẹ cái lưỡi đỏ hồng h oan ư ớ c nhìn nhạc thính phong được rồi đừng nhìn anh như thế ai bảo em để bị bỏng làm gì đợi lát nữa hang ăn nhạc thính phong xoa xoa đầu thanh ti trên mặt còn mang theo sự cưng chiều cậu g ấ p một cái vào bát của mình dùng đũa chọc một cái lỗ nhỏ nước canh bên t r o n g chảy ra ngoài đợi đến khi không còn nóng nữa mới đưa sang cho thanh ti chắc không còn nóng nữa nhưng em vẫn phải ăn chậm một chút có biết không dạ dạ dạ thanh ti gật đầu lia lịa cuối cùng cắm một miếng bánh bao to thanh ti vui vẻ đến híp cả mắt v ư ngon quá bánh bao mà mẹ và dì làm thật ngon quá đi lộ tu triệt đã ăn ba cái rồi cậu nhìn thấy tương tác giữa thanh ti và nhạc thính phong trong lòng vô cùng ngưỡng mộ nhưng cậu thừa nhận cậu thật sự không thể chu đáo như nhạc thính phong được cậu đã đến nhà ăn cơm mấy lần rồi mỗi bữa cơm đều nhìn thấy nhạc thính phong chăm sóc thanh ti h mọi người trong nhà cũng đã quen rồi quan hệ giữa hai đứa thật sự rất tốt lộ tu triệt nhớ đến trước khi thi cuối kỳ lúc ôn tập môn văn có một câu lương kỷ trúc mã lai、like, nhiều sảng lộng thanh mai tuy bây giờ hai người họ là quan hệ anh em họ nhưng họ vốn không có cùng huyết thống lộ tu triệt lắc lắc đầu ây ra nghĩ gì vậy chứ vẫn nên lo ăn bánh bao trước đã sau này cậu sẽ cố gắng chu đáo hơn một chút quan tâm thanh ti nhiều hơn một chút bây giờ thanh ti đối với cậu đã tốt hơn trước đây rất nhiều rồi có món gì ngon còn để dành cho cậu một phần nữa lộ tu triệt đột nhiên nhớ đến trưa nay không nhìn thấy du rực cậu bèn hỏi trưa nay chú không về ăn cơm sao gì chú ấy gọi điện về bảo có vài chuyện phải xử lý sẽ về trễ một chút bảo các con cứ ăn trước đi không cần đợi chú ấy có lẽ gần đến cuối năm bên phía du rực gần đây cũng hơi bận rộn gần đây đang hợp tác với phía cảnh sát hình như có một số phần tử bất hảo đã đến thủ đô chuẩn bị phá hoại gì đó thế nên gần đây có hơi bận lộ tu triệt gật đầu cậu cũng không biết du rực làm gì nhưng thân thủ lợi hại như thế chắc chắn không phải công việc bình thường lộ tu triệt bên nhà nhạc thính phong ăn cơm rất vui vẻ nhưng ba cậu ở nhà lại khô cằn chờ đợi đã sắp hơn mười hai giờ rồi vẫn chưa thấy con trai về lộ hướng đông bấy giờ mới gọi điện cho con trai nhưng điện thoại vẫn đang tắt máy thế nên hắn lại gọi điện cho vệ sĩ hai vệ sĩ và tài xế đang ở nhà hàng tây gần nhà nhạc thính phong thưởng thức bít tết thơm ngon vừa nhìn thấy lộ hướng đông gọi đến liền vội vã giơ tay bảo hai người còn lại đừng cử động đừng nói gì hắn quên mất chuyện này quên gọi điện báo với lộ hướng đông sao còn chưa về không lẽ lớp học vẫn chưa kết thúc sao lộ hướng đông vừa mở miệng ngữ khí đã vô cùng không tốt hắn trở về từ tối qua m a i cho đến trưa nay vẫn chưa rời khỏi nhà nửa bước đây chắc là lần đầu tiên hắn ở lại nhà lâu như thế chỉ đợi muốn cùng con trai ăn một bữa cơm có thể nói chuyện đàng hoàng nhưng trong căn nhà này hắn và con trai đến cả một cái đối mặt trực tiếp cũng không có Trước 1421, người phụ nữ đó muốn làm nữ chủ nhân của 1421, nữ muốn nữ nhân gia. phụ đó làm lộ là thế này lộ đồng lớp học chỉ vừa mới kết thúc thôi tôi đang muốn cứ gọi điện báo cho ngài đây ạ thiếu ra đâu lập tức đưa thiếu ra về ăn cơm vệ sĩ đương nhiên không có cách nào đưa lộ tu triệt về ăn cơm hắn nói lộ đồng là như vậy thiếu ra nói lớp học buổi chiều bắt đầu tương đối sớm buổi t r ư a trở về ăn cơm rồi quay lại sợ rằng không kịp thế nên không về nhà ăn ạ hắn không dám nói lộ tu triệt đang ở nhà nhạc thính phong nếu nói ra chắc lộ đồng sẽ càng nổi điên giỏi lắm không về nhà ăn cơm lại chạy sang nhà người khác ăn lộ hướng đông nổi giận lại không về tôi nói cho cậu biết phải trở về một lớp học quan trọng thế sao còn quan trọng hơn việc cùng ăn cơm với ba nó sao vệ sĩ nghe xong không nhịn được muốn nói một câu ồ bây giờ biết nói vậy vậy bình thường công việc của ông quan trọng thế sao người phụ nữ đó quan trọng thế sao còn quan trọng hơn việc cùng con trai ông ăn cơm sao nhưng hắn chỉ là một vệ sĩ nhỏ bé thật sự không dám nói thế chỉ đành nói chuyện này lộ đồng xin bất giận thiếu gia đang chuyên tâm học hành là một chuyện tốt không phải sao buổi sáng lúc học tiếng anh thầy giáo còn nói thiếu gia về mặt ngôn ngữ rất có thiên phú nữa lộ hướng đông vô cùng không vui đừng nói với tôi những điều vớ vẩn này nữa bảo thiếu gia về ngay tôi đang đợi thiếu gia về cùng ăn t r ư a vệ sĩ không kìm được nói dối thiếu gia nói nói chỉ là một mình ăn cơm thôi mà bình thường cậu ấy cũng như thế vốn chẳng cảm thấy gì cả câu này vừa nói xong hai người ngồi bên cạnh đã hoàn toàn ngừng hô hấp không ai dám nói gì lộ hướng đông im lặng một lúc sau đó tức giận nói nó tiểu tử thối này cậu bảo nó nghe điện thoại cho tôi thiếu ra nói cậu ấy rất đói phải phải nhanh chóng đi ăn nếu ngại không còn chuyện gì khác thì thì cuốc máy trước đây vệ sĩ cũng hết cách cắn răng cúp điện thoại nét mặt tài xế đầy vẻ bái phục gan của cậu cũng to thật dám nói chuyện với ông chủ như thế cậu không sợ ông ấy phát hiện sao không thì thế nào nếu nói với ông ấy thiếu gia t h ả đến nhà người khác ăn cơm cũng không muốn về gặp ông ấy cậu nghĩ chúng ta còn đường sống sao hai ông chủ cũng thật là bình thường chẳng thèm quan tâm đến con trai nay đột nhiên lại có lòng tốt như vậy muốn quản con trai chỉ tích là thiếu gia không còn là một đứa bé ba tuổi nữa nghe nói lộ đồng bên ngoài đang nuôi một người phụ nữ lần này không giống những lần chơi đùa trước đây hình như lộ đồng muốn để người phụ nữ ấy làm nữ chủ nhân của lộ gia đó nói thế những ngày tháng tốt đẹp của thiếu gia chẳng còn bao nhiêu nữa rồi lộ hướng đông bị cúp điện thoại tức giận ném luôn cả điện thoại tiểu t ử thối đúng là muốn làm p h ả n mà, nếu không có lao t ử đây kiếm tiền cho nó tiêu xài nó có thể sống thoải mái như thế không nhưng sau khi tức giận xong trong lòng lộ hướng đông càng chua sót hơn con trai thật sự không muốn gần gũi với hắn nữa hắn không biết nên đoán trách ai trách nhạc thính phong khiêu khích trách cô ấy thời gian này không nhắc nhở hắn trở về hay trách bản thân hắn không nhớ đến lộ tu triệt vì buổi chiều còn phải học thêm ở nhà nhạc thính phong ăn trưa xong ngồi chơi một chút thì phải rời khỏi lúc cậu đi còn nói với nhạc thính phong đợi sau khi hết đông lúc khai giảng cậu chắc chắn có thể đuổi kịp thành tích của nhạc thính phong vệ sĩ đến đón lộ tu triệt nói thiếu gia thiên sinh n g à i ấy rất tức giận nụ cười trên mặt lộ tu triệt tan đi ồ ông ấy tức giận có người sẽ an ủi ông ấy t r ă m hai mươi h a tôi đến để học không phải đến để yêu đương chắc trong lòng người phụ nữ đó ba cậu càng tức giận càng tốt như thế bà ấy mới có đất dụng võ lộ tu triệt thật sự không có tâm trí quan tâm hai người họ như thế nào bây giờ cậu thật sự chỉ muốn học hành thật tốt phải lấy lại hết những kiến thức đã mất thời gian qua nghiêm túc làm những chuyện một cậu bé ở tuổi này nên làm từng bước từng bước trở nên vững vàng hơn còn về ba cậu thích làm thế nào thì cứ làm thế đó thích nghĩ thế nào thì cứ nghĩ thế đó thích lấy ai thì lấy người đó h u ố n hổ dù cho cậu muốn ngăn cản cũng vô dụng có lúc lộ tu triệt nghĩ ba của cậu thật ra cũng rất mệt công việc đúng là bận rộn nhưng vẫn có thể dành thời gian đi tìm phụ nữ hạ hạ chắc chưa đến mấy năm thân thể sẽ bị đào rống mất đến lớp bù túc lộ tu triệt vứt hết những chuyện linh tinh không nên có đó sang một bên tìm một chỗ c h ố n g ngồi xuống môn cậu học bù là toán lớp bảy lớp tám lớp học này nghe nói được giáo viên giỏi giảng dạy học sinh đến báo danh đều tốn không ít tiền mới có thể vào lộ tu triệt nhìn hết các học sinh khác trong lớp một lượt nam nữ cân bằng nhưng ai nấy trên mặt đều viết rõ tôi không muốn đến đây đúng vậy khó khăn lắm mới thoát khỏi trường học kết quả còn phải đến đây ôn tập nếu đổi lại là cậu trước đây cũng tuyệt đối không chấp nhận nhưng bây giờ không giống như trước cậu chỉ mong sao lớp bổ túc này ôn tập hết lại từ cả lớp sáu luôn lúc sắp vào học có một nữ sinh đến trước mặt lộ tu triệt hỏi xin hỏi chỗ này có ai chưa lộ tu triệt ngẩng đầu lên liếc cô ấy một cái cậu muốn ngồi nữ sinh đó vốn còn tự nhiên phăng khoáng nhưng bị lộ tu triệt nhìn như thế mặt lập tức đỏ lên cô ấy gật đầu ừng tớ thấy chỗ này không có ai nên muốn lộ tu triệt nhìn quanh chỉ vào một chỗ trống phía trước chỗ đó cũng còn trống mà nhưng lộ tu triệt mất kiên nhẫn tôi không thích ngồi cùng con gái nữ sinh bị từ chối giữa đám đông mặt đỏ bừng cắn môi mắt cũng đã đỏ lên nhưng lộ tu triệt rõ ràng thờ ơ chẳng thèm để ý bất luận thế nào cũng không để cô ấy ngồi nữ sinh đó bất đắc dĩ nếu cứ tiếp tục người khó xử chính là cô thế nên chỉ đành đổi sang chỗ khác ngồi sau khi nữ sinh đó rời đi nam sinh ngồi trước mặt lộ tu triệt lập tức quay đầu xuống nói nhỏ với cậu thế mà cậu cũng từ chối tôi nói cho cậu biết đó là hoa khôi của trường chúng ta n ê n nếu cậu ấy đến ngồi bên cạnh tớ tớ có thể vui suốt một học kỳ luôn đó lộ tu triệt khinh thường đó mà là hoa khôi à, tôi thấy là trò cười còn được nữ sinh đó có ý gì lộ tu triệt còn không hiểu sao cũng như ba cậu chuyện giữa nam và nữ cậu hiểu rõ hơn ai hết thế nên càng không thể để nữ sinh đó ngồi đây cậu đến đây là để học không phải để yêu đương hơn nữa dù cho yêu cũng không phải tìm kiểu nữ sinh đó mắt của cậu đâu có bị mù giáo viên phụ đạo đã đến là một thầy giáo mập mạp đeo kính không o ả n hơn 30 tuổi, nói chuyện dùng nóng g hài hước, thầy ấy dùng 10 phút đầu để hâm h tuổi, rất đầu bầu ấy để k khí Sau sinh đầu đó bắt đầu giảng bài, học sinh trong giảng học lên ớ p không nhiều, thầy giáo này căn giáo i t vào cứ mục u phụ đạo, ê n thành tích và tình hình của từng học sinh, rồi mới tiến hành phụ đạo. Không tìm tích mới hiểu học phụ khí rồi rõ và của đạo. lớp ê n l cũng rất sôi động suốt cả buổi chiều lộ tu triệt đã học được không ít điều mới mẻ cậu cảm thấy tiền cho khóa học này hình như không nguồn phí rồi quan trọng là học sinh trong lớp không ai biết lộ tu triệt cậu là ai không biết điều kiện gia đình cậu thế nào lúc ở cùng cậu đều rất tùy ý t r ư m hai m ư ơ anh cảm thấy ông ấy còn đợi tôi sao lúc thảo luận câu hỏi với bàn trước và bàn sau nói chuyện với nhau cũng rất tự tại giống như kiểu chung sống của người bình thường với nhau vậy không có ai dùng cái nhìn phiến diện để nhìn cậu cả lộ tu triệt quả là rất thích lớp học này sau khi kết thúc cậu chào tạm biệt mấy bạn học mới quen rồi bước sang con đường đối diện lên xe tài xế hỏi thiếu gia bây giờ chúng ta đi đâu tôi đã hẹn nhạc thính phong c h i ề u nay đi xem phim đi thôi đến dạp chiếu phim tài xế gật đầu vâng nhưng thiếu gia tiên sinh lộ tu triệt xoa xoa cái đầu đang hơi nhức suốt cả buổi chiều tập trung học trong mắt đều là các con số não cũng cảm thấy sắp nở ra rồi cậu cười cười Các người cảm còn người ông nhà giờ thấy ấy bây ở đúng là họ đoán không sai buổi chiều chưa đến hai giờ lộ hướng đông đã ra khỏi nhà đến giờ vẫn chưa về lần này đi chắc lại rất nhiều ngày cũng không về đâu du rực đưa thanh ti và nhạc thính phong đến dạp chiếu phim tụ hợp với lộ tu triệt ba đứa các con xem phim xong nếu ba còn chưa đến các con không được chạy lung tung đợi ba đến biết không thanh ti gật đầu yên tâm đi ba bọn con đâu phải kiểu con nít hay chạy lung tung chứ du rực xoa xoa đầu cô bé ba yên tâm về con nhất lộ tu triệt nhìn du rực nói chú hai chúng con sẽ chăm sóc thanh ti thật tốt du rực cười cười vậy được con gái chú nhờ hai đứa chăm sóc nhé trước khi đi anh còn mua cả bắp r i a n g và nước cho ba đứa sau khi đưa bọn trẻ vào giạp chiếu anh mới rời đi vốn dĩ nhiếp thu xính bảo anh cùng xem với bọn trẻ rồi đưa chúng về luôn nhưng anh cảm thấy mất hai tiếng đồng hồ xem phim thật n h ă m chán chi bằng về nhà với bà xã còn tốt hơn du rực đến bãi đậu xe định lái đi đúng lúc có một chiếc siêu xe chạy vút qua rừng bên trái xe anh trên xe bước xuống một nam một nữ người phụ nữ anh không quen nhưng người nam anh lại nhận ra đó không phải chính là ba của lộ tu triệt lộ hướng đông sao lộ hướng đông không quen biết du d ự c nhưng du d ự c thì lại biết hắn lộ tu triệt và nhạc thính phong quan hệ tốt như thế anh không thể không xác định hệ số an toàn lôi ba đời của lộ gia ra, ra điều tra một lượn g tất cả tư liệu cá nhân của lộ hướng đông bao gồm hắn có quan hệ với bao nhiêu người phụ nữ có bao nhiêu đứa con gái riêng những điều này anh đều biết rõ nhìn thấy lộ hướng đông du rực dừng lại một chút thấy hắn và người phụ nữ đó vừa nói vừa cười bước ra xa khỏe môi anh cong lên không khỏi khinh thường liếc một cái anh biết lộ hướng đông bình thường đối xử với lộ tu triệt như thế nào nhưng dù sao cũng là chuyện cha con người ta anh có thể nói gì chứ du rực khởi động xe định rời đi nhưng vừa lái đi mấy mét lại lui lại hạ kính xe xuống nhìn về phía chiếc xe đó xem phim xong nhạc thính phong nắm tay thanh ti bước ra từ d ạ p chiếu phim lộ tu triệt đi phía sau họ cậu nói chúng ta đi ăn gì đi thanh ti lắc đầu không được chúng ta còn phải về nhà ăn cơm nữa mẹ đang ở nhà đợi mà lộ tu triệt có hơi ủ rũ đúng vậy dì tiểu h ã i đang đợi họ về ăn cơm ba người bước ra cổng d ạ p chiếu phim liền nhìn thấy du dực đang đứng đợi họ trên tay anh còn cầm ba ly trà sữa thấy bọn họ ra anh cười nói vừa mới mua còn n ằ g đó đi thôi về nhà ăn cơm c h ư n g một nghìn bốn trăm hai mươi bốn mùi vị hạnh phúc đó bất kỳ nơi nào cũng không có được thanh thi vui vẻ chạy nào h ra ba là tốt nhất con muốn vị dâu tây đây của con mùi vị mà con thích sao ba có thể quên được lộ tu triệt lấy cốc trà s ữ a hương vạn nhi hốc mắt đ ỗ n g nhiên cay cay ba cậu chưa từng mua cho cậu cốc trà s ữ a nào cả đ ỗ n g nhiên đỉnh đầu bị người ta vỗ vỗ đừng đứng ngây ra đó về nhà ăn cơm thôi tối nay nhà ta ăn lẩu chỉ đợi các con về thôi lộ tu triệt phản ứng lại vội vã gật đầu dạ vâng cậu không ngờ du d ự c lại bảo cậu về nhà cùng ăn cơm cậu còn tưởng chú ấy sẽ đưa cậu về nhà nữa dù sao trời cũng không còn sớm nữa lộ tu triệt cùng ngồi xe của du d ự c về nhà ăn ké nên bảo vệ sĩ về trước lát nữa hăng đến đón cậu vệ sĩ hỏi thiếu ra cậu không về nhà sao lỡ như tiên sinh ngài ấy du dực liền nói một câu yên tâm đi bây giờ ông ấy không ở nhà vệ sĩ và lộ tu triệt đều kinh ngạc nhìn anh ngài sao ngài biết du dực cười nói tôi biết xem bòi mà anh không muốn nói cho lộ tu triệt biết ba cậu giờ đang ở bên cạnh người phụ nữ khác nhạc thính phong nhìn du dực một cái cậu cảm thấy chắc chắn không đơn giản như vậy lúc rời khỏi bãi đậu xe du dực còn đưa mắt nhìn lướt qua vị trí xe của lộ hướng đông nhìn thấy vẫn đang còn đầu ở đó khoe môi anh lộ ra một nụ cười có chút quỷ dị nụ cười này đúng lúc bị nhạc thính phong nhìn thấy nhạc thính phong cảm thấy sau lưng lạnh toát cậu nghĩ thầm không biết kẻ nào lại gặp xui xẻo rồi mùa đông ở thủ đô quả là rất lạnh dự báo thời tiết nói gần đây lại có một đợt khí lạnh tràn về mấy hôm nay nhiệt độ sẽ liên tục giảm xuống xuống xe nhạc thính phong nắm tay thanh ti vội vã chạy vào phòng khách nhiếp thu xính nhìn họ cười nói các con về thật đúng lúc đồ ăn đã chuẩn bị xong hết rồi nồi lẩu cũng đã mở bây giờ vừa hay có thể ăn rồi ba đứa trẻ hoan hô chạy về phía bàn ăn còn chưa kịp ngồi xuống đã bị nhiếp thu xính ngăn lại bây giờ còn chưa ăn được đi rửa tay trước đã đi mau đi mau nhạc thính phong vội kéo tay thanh ti chạy đi rửa tay lộ tu triệt hét với theo hai người các cậu đợi tờ với bà hạ cười nói bọn trẻ vừa về trong nhà liền náo nhiệt hẳn lên nhiếp thu xính cười nói đúng vậy mấy đứa trẻ vừa đi trong nhà liền lập tức yên t ĩ n h hẳn ba đứa nhanh chóng rửa tay rồi ngoan ngoãn chạy đến ngồi cầm đũa lên gào khóc đòi ăn lộ tu triệt tuy vừa cùng nhạc thính phong ăn lẩu cách đó không bao lâu nhưng lần này hoàn toàn khác hẳn lẩu ở nhà tuy không chỉnh chu như ở ngoài nhà hàng nhưng cậu cảm thấy còn ngon hơn nhà hàng lần trước nhiều mỗi một miếng đều rất ấm áp mùi vị hạnh phúc này bất kỳ nơi nào cũng không có được lộ tu triệt tan uống vui vẻ cậu đâu biết ba mình bây giờ đang vô cùng bực tức ở bãi đậu xe vì xe của ông ấy đã xảy ra vấn đề đã hơn mười giờ tối ăn cơm xong mua đồ xong hắn và người phụ nữ đó đến bãi đậu xe nhìn thấy xe của mình lộ hướng đông đã trợn tròn mắt nếu không phải có biển số xe hắn thật sự không dám tin đó chính là xe của hắn bốn bánh xe đều chẳng còn chút hơi nào bên dưới còn chảy dầu khắp mặt đất thân xe càng thảm đến mức không nỡ nhìn bị d ạ c h đến nát bét đây đây là chuyện gì vậy lộ hướng đông không nói gì sắc mặt vô cùng khó coi hắn đưa mắt nhìn xung quanh xe bên cạnh đều chẳng có chiếc nào bị thế cả chỉ có xe hắn là bị người ta phá ra như thế hướng đông bây giờ chúng ta phải làm sao anh nói xem ai mà thất đức như vậy phá xe chúng ta thành ra như thế t r ư ớ c 1425, rõ ràng cố ý muốn báo thù hắn lộ hướng đông lấy điện thoại ra chuyện này anh không điều tra do không được anh muốn xem thử ai dám chống đối với lộ hướng đông anh mấy chiếc xe xung quanh đều không sao chỉ có xe hắn bị phá đây rõ ràng là có người cố ý chống đối với hắn người này hắn nhất định phải bắt cho bằng được lộ hướng đông liên tiếp gọi mấy cuộc điện thoại tổ bảo an của trung tâm thương mại này 110. còn có công ty bảo hiểm và cả thư ký của hắn hắn ở thủ đô cũng xem như nhân vật có tiếng tam hắn không ngờ lại có người dám chỉnh hắn như thế hôm nay nếu không điều tra cho rõ ngọn ngành hạ được cục tức này lộ hướng đông sẽ không ngủ ngon người phụ trách của trung tâm thương mai và bảo an đến đầu tiên nhìn thấy chiếc xe thảm hại mà giật nảy người ôi ma ơi chiếc xe này có t h ủ sâu nặng gì với người ta mà bị phá thành nông nỗi này chứ người phụ trách vội vã xin lỗi trước lộ tiên sinh xin lỗi xin lỗi vô cùng xin lỗi xin hỏi trên xe có bị mất vật gì quý giá không không có lộ hướng đông tức đến mũi cũng sắp lệnh luôn rồi trên xe hắn đúng là có vật quý giá nhưng lại chẳng thiếu thứ gì điều này đủ cho thấy tên đó không phải đến để trộm đồ mà chính là đến báo thù hắn hắn hỏi các mê gia của các người có thể nhìn thấy là ai làm không ngài yên tâm đã cho điều tra rồi lập tức sẽ có kết quả ngay thôi xin ngài đừng tức giận bất luận thế nào cũng là chúng tôi không trông xe cho ngài tử tế chúng tôi bên tôi nguyện gánh vác một phần tiền bồi thường lộ hướng đông bọn họ đều biết chính là đồng sự trưởng của lộ thị bọn họ không thể đắc tội được nhưng lộ hướng đông bây giờ đâu thèm để ý đến chuyện bồi thường hắn cần chút tiền bồi thường đó sao hắn chỉ muốn bắt được cái tên khôn kiếp đó thôi mấy người nghĩ tôi thiếu chút tiền bồi thường đó sao lập tức tìm cho ra tên khốn đó là ai cho tôi v â n g v â n g lập tức lập tức ca mê ra ở đây không bị hư tin rằng sẽ nhanh chóng tìm thấy thôi chẳng lâu sau cảnh sát cũng đến mấy cảnh sát đến hiện trường thu thập chứng cứ kết quả chẳng thu thập được gì một cảnh sát lớn tuổi kinh nghiệm phong phú nói cách gây án của tên này tương đối thuần thục hơn nữa rất tùy ý lại rất a m hiểu xe ô tô vốn không phải vì trộm đồ hình như là đến báo thù bên chỗ bảo an cũng báo tin từ 5 giờ 25 phút chiều bắt đầu ca mê r a này đã hoàn toàn đen thui hình như bị vật gì đó che mất thế nên không có bất kỳ manh mối hữu dụng nào cảnh sát tiến đến kiểm tra ống kính của ca mê r a đúng là bị một miếng kẹo cao su rán ở đó cảnh sát hỏi ca mê r a ở lối ra thì sao có nhìn thấy người nào hay chiếc xe nào khả nghi không bảo an lắc đầu chuyện này thật sự nhìn không ra được vì lượng xe ra vào luôn rất đông căn bản không thể phán đoán chuyện đến nước này hiển nhiên vẫn không có tiến triển cảnh sát đối với những vụ án như vậy thường luôn chẳng giải quyết được gì nên nói với lộ hướng đông bọn họ sẽ lập hồ sơ sau đó sẽ điều tra chi tiết sau có manh mối gì sẽ báo lại bên phía bảo an cũng thế sẽ tiếp tục điều tra nhưng có kết quả hay không thì không biết được lộ hướng đông đợi đến d ạ n g sáng chỉ đợi được kết quả như thế hắn càng tức giận hơn Các người thế là muốn tôi nuốt sự thiệt thòi này sao hướng đông hay là chúng ta về trước đi ở đây lạnh quá dưới bãi đỗ xe không có điều hòa sửa ấm người phụ nữ đó lại mặc rất mỏng sớm đã bị lạnh cóng không chịu nổi nữa lộ hướng đông vung tay đẩy ả ra lạnh lung quát muốn về thì tự em về đi chuyện này không t r a ra lao tử sẽ không đi đâu cả